Tính một hồi, thiên đạo phảng phất từ bỏ, nam nhân, lần này sự liền như thế thôi bỏ đi, ngươi lại không thu liếm một chút, cái này giao diện muốn không chịu nổi. Bách Lý Liên Dịch có chút không cam lòng, hắn là thật sự rất muốn liền như thế không quan tâm, chính là vừa lúc ở chỗ này, tình nhi mở mắt ra, chính chính đối thượng nam nhân mắt, không cam lòng, đau lòng, phẫn nộ, cuồng nhiệt đang chéo ở bên nhau, làm nàng có chút mạc danh, cái gì đều không kịp nghĩ nhiều. Thân. thể đã dẫn đầu làm ra phản ứng, vươn tay đi xoa nam nhân mặt, đừng nóng giận, ta thực hảo. Bách lý liên dịch ngẩn ra, sở hữu cảm xúc một tức gian biến mất đến sạch sẽ, dùng sức đem tình nhi kéo vào trong lòng ngực, gắt gao, khẩn đến tình nhi đều mau hô hấp không thuật, nàng cũng không có ra tiếng, người yêu đối nàng lo lắng làm nàng rất là hưởng thụ, đúng vậy, chính là người yêu, nàng thừa nhận người yêu. Nam nhân, người lại không buông tay. Cái này nữ hoa hoa liền phải bị Ngươi ôm đã chết Nếu thiên đạo có thể hiện ra thân hình Nhất định là vẻ mặt cười xấu xa Tình nhi ở nam nhân trong lòng ngực nghẹn đỏ mặt Thầm nghĩ Bách lý liên dịch chạy nhanh đem tình nhi Từ trong lòng ngực lôi ra tới Xem tình nhi đỏ mặt ảo não Đồng thời lại không cam lòng bị trêu chọc Ngươi hôm nay thực nhàn Nói không chừng khác giao diện Cũng có yêu dùng loại này phương pháp tu luyện Ngươi thất trách Thiên đạo ngập miệng Cũng không biết có phải hay không nói. Đến hắn tâm khảm thượng, tình nhi nhìn liên dịch khó được đối mặt chữ bỏ nàng ở ngoài người còn có thể như thế cảm xúc lộ ra ngoài. Vẫn là bị khi dễ cái kia, như thế nào tưởng đều cảm thấy thú vị. ngẩng đầu nhìn về phía liên dịch nói chuyện phương hướng, tình nhi thanh nha thanh âm không lớn, nhưng là nàng tin tưởng thiên đạo có thể nghe được đến. Cảm ơn ngươi, hai lần trợ ta. Thiên đạo hì hì cười, tựa như lần đầu tiên hai người gặp mặt biến thành tình nhi đời trước bộ dáng xuất hiện ngồi xếp bằng ngồi ở giữa không trung nghiêng đầu xem nàng việc này là ta sơ sể phó ngươi đại giới là hẳn là tình nhi cười nhạt khăn che mặt ở nàng ra cuối cùng nhất chiêu khi mất đi cái này nhợt nhạt gương mặt tươi cười làm nàng tái nhợt mặt nhiều phân suy nhược mỹ xem đến bách lý liên dịch càng đau lòng thiên đạo xem đến thú vị người nam nhân này thật sự yêu nha Nó có lão bằng hữu rốt cuộc không hề tịch mịch vui sướng, trong lòng rồi lại có điểm. Mất mát, như thế nhiều năm qua, cũng chỉ có người nam nhân này sẽ thường thường đi tìm nó, liền tính đem hắn tấu thật sự thảm. Tiếp theo, hắn sẽ trở nên càng cường lại đến. Này mấy ngàn năm tới hai người đánh quá bao nhiêu lần nó không có nhớ, nhưng là mỗi lần nhìn đến hắn khi nó biết chính mình là vui mừng, nó quá tịch mịch, liền tính nỗ lực đi học được nhân loại sở hữu cảm tình vẫn như cũ không có học được tình là cái gì người nam nhân này trong lòng có vướng bận sau đại khái thời gian rất lâu sẽ không lại đến tìm nó đi ai tuy rằng nó một cái niệm tưởng liền có thể đi đến bất cứ nó có thể đi địa phương chính là trừ bỏ duy trì công bằng công chính ngoại bất luận cái gì địa phương đều không có làm hắn đi lý do a chớp hạ mắt thiên đạo hỏi nữ oa oa nếu là ta không có tới người nam nhân này thật sự đem cái này giao diện lộng sụp đổ Ngươi sau này còn sẽ để ý đến hắn sao? Tình nhi nhìn hạ liên dịch liếc mắt một cái, nàng biết người nam. Nhân này làm được ra như vậy sự, liên dịch cũng ngừng thở chờ đáp án, hắn rất muốn biết. Ta sẽ thất vọng, nhưng là sẽ không không để ý tới hắn. Mỗi người đều có chính mình xử sự, sự phương thức, liên dịch không kiêng nể gì quán. Ở ta bên người mấy năm nay cái gì đều cố kỵ, đại khái đã hao hết hắn sở hữu kiên nhẫn. Đó là rất nhiều mạng người Nga. Cái này giao diện nếu là sụp đổ, kia hắn trên người lưng đeo mệnh nợ xa không phải những cái đó yêu tai hòa có thể so sánh với, nếu ngươi dung không dưới những cái đó yêu, vì cái gì có thể chịu đựng người nam nhân này đâu? Chẳng lẽ liền bởi vì hắn là bởi vì ngươi như thế làm sao? Thiên đạo có chân thật khó hiểu, nữ nhân không đều là mềm lòng sao? Cường hãn nữa nam nhân cũng làm không đến coi như thế nhiều mạng người vì cỏ rác đi, đương nhiên, người nam nhân này ngoại lệ hắn từ trước đến nay tùy hứng đến nhân thần cộng phẫn. Bách lý liên dịch thật sự cảm thấy thiên đạo là ở cùng hắn không qua được. Đến nỗi muốn hỏi đến như thế tế sao? Biết phía trước cái kia đáp án hắn đã thực thỏa mãn không cần biết càng nhiều. Nói nữa, này giao diện không còn hảo hảo sao? Tình nhi cười tuy rằng còn có thương sau suy yếu, nhưng là bởi vì thiên đạo đưa vào nàng trong cơ thể lực lượng quá mức cường đại. Nàng hiện tại đã hảo rất nhiều. Là Bởi vì hắn là vì ta làm, cho nên ta có thể dung hạ hắn, người cả đời, nếu có thể được người như vậy đối đãi, liền tính đoản thọ đều là đáng giá, ta cũng chỉ là cái bình phàm người thường, ta cũng có ái hận, cũng hy vọng có thể có người như thế đối ta, cho nên, những người đó mệnh, ta sẽ cùng hắn cùng nhau lưng đeo, muốn trả giá đại giới, ta sẽ cùng hắn cùng nhau kháng. Thiên đạo chớp vài cái mắt, hình như là lý giải, lại hình như là càng khó hiểu. Thực nhân tính hóa kéo kéo đầu, nhìn về phía cái kia ánh mắt đã hóa thành thủy nam nhân, di, người bình thường dưới tình huống như vậy, có phải hay không sẽ khởi nổi ra gà? Nhìn hạ, chính mình giả thuyết bóng dáng, thiên đạo có ảm đạm, kỳ thật, nó cũng muốn làm cái người thường, cũng tưởng có người có thể như thế ai nó? Nam nhân, mau cảm ơn ta, nếu không phải ta hỏi, nữ hoa hoa như thế nào sẽ nói ra những lời này? Bách lý liên dịch xem đều không xem nó, mãn nhãn lòng tràn đầy tất cả đều là chính mình trong lòng ngực nữ nhân này, tái nhợt trên mặt phủ lên dạng mây đỏ, kia một mặt diễm sắc, so chân trời ánh nắng chiều còn muốn mắt sáng, tình nhi nhìn về. Phía cái kia chính mình đã từng vô cùng quen thuộc tướng mạo, hiện giờ nhìn lại là có vài phần xa lạ, thậm chí nghi hoặc, kia thật là chính mình trước kia bộ dáng sao, giống như đúng không nhân loại thật là nhất thiện quên một loại sinh vật liền tính nàng che khuất gương mặt này cũng cố tình không đi xem đối kia trương đi theo chính mình hơn 20 năm mặt, vẫn như cũ ở quên mất thời gian lại trường một gian nói không chừng, nàng liền thật đã quên, lại tế mắt nhìn lại, trong lòng mới vừa hiện lên về điểm này thương cảm lập tức biến mất vô tung thiên đạo biến ra cái này đồng dạng tướng mạo người cùng trước kia nàng thật sự có rất lớn bất đồng, nàng còn đỉnh gương mặt này khi, trên mặt là không có biểu tình Trong mắt cũng chỉ có tuyệt vọng, mà thiên đạo lại có hồn nhiên thiên thành tính trẻ con. Nó thật là cái hài tử, lại trưởng quản thiên đạo vận hành. Không ai có thể so nó càng tịch mịch đi. Nam nhân không để ý tới làm thiên đạo có. Chút tức giật, chính là lúc này nó lại không nghĩ thật chọc phiên hắn. Cái này giao diện nhưng chịu không nổi bọn họ lăn lộn Chờ sau này có cơ hội, hắn muốn tấu bẹp hắn, xoa viên hắn, lại tấu bẹp. Trong lòng hồi tưởng không biết bao nhiêu lần tấu hắn tưởng mặt, thiên đạo rốt cuộc mặt mày hớn hở, nhìn nhìn trên mặt đất lo sợ không yên nhân loại, nhìn nhìn lại đã ngất xỉu yêu, nó nên rời đi, đây là nó bi ai, không thể ở bất luận cái gì một cái giao diện nhiều làm dừng lại. Luôn là chỉ có thể giấu ở chỗ tối đánh giá, quan vọng, ta phải đi, nam nhân, ngươi sau này còn sẽ tìm đến ta đánh nhau sao, đây là nó nhất quan tâm vấn đề. Bách Lý liên dịch nhướng mày, đáy mắt toàn là khó thuần, một ngày nào đó, hắn sẽ đem nó tấu nằm sấp xuống. Đương nhiên, đừng hy vọng ta sẽ bỏ qua ngươi, trước kia thủ ta đều sẽ báo trở về. Thiên đạo trộm cao hứng, nhìn về phía cái kia mỉm cười nữ hoa hoa, đưa ra cái phụ ra yêu cầu, vậy ngươi mỗi lần tới đều phải mang. Theo nữ hoa hoa cùng nhau tới, ta sẽ bảo hộ nàng, không thương đến nàng. Ta đương nhiên sẽ không làm tình nhi rời đi ta nửa bước, tình nhi là người của ta, đương nhiên từ ta tới bảo hộ, ngươi vẫn là đừng có nằm mộng. Bách Lý Liên Dịch tức giận đến thẳng hừ hừ, thiên đạo đây là ở châm chọc hắn không có bảo vệ tốt chính mình người yêu sao? Ngắm lại trước mắt cảnh tượng, còn không phải là không có bảo vệ tốt sao? Thích, thật buồn bực, tự tin đều có chút không đủ, nếu có thể nằm. Mơ thì tốt rồi, nó rất muốn làm mộng a. Thiên đạo không nghĩ lại lưu lại nơi này. Người nam nhân này mỗi câu nói đều mang thứ nữ oa oa. Người nam nhân này không tốt, không cần hắn. Ta lại đi khác giao diện cho ngươi tìm cái so với hắn càng cường. Lần sau thấy là nữ oa oa, chớ quên ta. Nói đến cuối cùng, người liền từ trong hư không biến mất. Bách lý liên dịch tưởng nhảy dựng lên đuổi theo, chính là lại thật sự không bỏ xuống được tình nhi, cắn chặt răng lại một lần báo cho chính mình. Nhất định phải đem thiên đạo tấu nằm sấp xuống. Nhất định. Tình nhi xem hắn nghiến răng nghiến lợi bộ dáng bật cười. Như vậy liên dịch nhưng không nhiều lắm thấy a Sờ sờ hắn mặt. Chấn an tạc mau người. Ta sẽ không không cần ngươi. Bách lý liên dịch ôm sát nàng. Cúi đầu chính là một hôn. Người khác cũng sẽ không có cơ hội. Ai dám cùng hắn đoạt người. Gặp thần sát thần. Ngộ quỷ sát quỷ. Từ thiên đạo lại đây sau. Mục liền đứng ở chủ tử sau lưng. Dùng phương, thức này tránh đi thiên đạo uy thế, tới rồi này một phương uy thế đều bị chủ tử cấp triệt tiêu, cho nên đương yêu liên tiếp ngất xỉu, thiếu chút nữa từ trên cao trung nga xuống đi xuống khi, hắn đang xem diễn không đương còn có thể phân tâm thi cái kết giới đem sở hữu yêu cấp nâng, đến nỗi nghiêm tử dương hắn là trước hết ngất xỉu đi, chờ đến thiên đạo rốt cuộc rời đi, mục chạy nhanh mang theo yêu đi trước đi xuống rơi đi, hắn cũng không dám lại ở nơi đó ngây người, chủ tử sẽ bỏ qua hắn. Trung ly già đám người nhìn chậm rãi từ không trung bay xuống xuống dưới người, biết đây là tình nhi thắng, nếu là địch nhân thắng nói, chỉ sợ sẽ trực tiếp giết đến trước mặt hắn đến đây đi. Cũng không quay đầu lại phân phó nói, nói cho đại gia đã an toàn, làm đại gia cắm trại chát chướng, ngày thường như thế nào sinh hoạt lúc này liền như thế nào vội lên. Nói xong, trực tiếp lên ngựa hướng kia đầu chạy tới, đang nhìn không trung chiến đấu khi, hắn liền vẫn Luôn ở đi phía trước phương đi, hy vọng có thể đi được càng gần chút, xem đến rõ ràng hơn chút, liền Chí Úc cũng không tự giác đi theo hắn bước chân đi, sau lưng có thân binh đi theo, này một rút người lúc này đã rời đi hậu phương doanh trại rất xa. Chí Úc do dự một chút, đối bên người người ra liên tiếp mệnh lệnh, cũng phi thân lên ngựa đi theo đại hoàng tử chạy tới, hắn hiện tại càng quan tâm tình huống rốt cuộc như thế nào, nhìn trống trải trên mặt đất trốn rồi đầy đất. người. Trung ly giả biết, này đó đều là tình nhi người bên cạnh, như vậy tình nhi đâu? Cẩn thận đảo qua một chương khuôn mặt, không có, không có, vẫn là không có, tình nhi đâu? Nhìn về phía duy nhất đứng người, gấp không chờ nổi hỏi, tình nhi đâu? Mục nâng nâng cầm, xuống dưới, theo hắn ánh mắt xem qua đi, Bách Lý liên dịch ôm người không phải tình nhi là ai? Không chờ bao lâu, Bách Lý liên dịch bay xuống ở mọi người bên người, nhìn đến tình nhi trên quần áo vết máu cùng nàng suy yếu đến yêu cầu bị người ôm bộ dáng trung ly dạ lo lắng vô cùng xảy ra chuyện gì tình nhi bị thương nào chỉ úc mau đi kêu đại phu lại đây không cần tình nhi an ủi đã rối loạn một tấc vuông ca ca ca ca ta chính mình chính là đại phu không ai so với ta càng quen thuộc ta thân thể tình huống yên tâm nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi Bách Lý liên dịch bĩu môi nghỉ ngơi mấy ngày liền hảo nghĩ đến thật đẹp, này nhất chiêu nếu là hậu quả chỉ có như thế một chút, hắn làm sao như vậy lo lắng tình nhi chụp hạ hắn tay, ý bảo hắn phóng chính mình xuống dưới, trước mắt bao người, nàng ra mặt còn không có như thế hậu, sau đó theo tới trì úc đám người đáy mắt tràn đầy kinh diễm, vẫn luôn đều mơ hồ biết an ninh công chúa thực Mỹ, chính là chưa từng tưởng tượng qua có thể Mỹ đến trình độ như vậy trên người vết máu càng thêm cho nàng gia tăng rồi một mặt thê diễm chi sắc nhìn mọi người bộ dáng bách lý liên dịch hừ nhẹ một tiếng không biết từ nơi nào biến ra một cục bộ sa cấp tình nhi mang lên quả nhiên vẫn là như vậy nhất bớt lo chỉ úp xấu hổ quay mặt đi ho nhẹ một tiếng khom người nói chỉ úp đại mấy chục vạn tướng sĩ cảm ta công chúa ân cứu mạng tình nhi không có cự tuyệt liên dịch nâng dựa hắn nói này thanh cảm ơn ta bị Các ngươi có thể yên tâm, những người đó đã hôi phi yên diệt, sẽ không tái xuất hiện, nên làm cái gì làm cái gì đi thôi. Chỉ úc trong mắt rõ ràng chính xác hiện ra ý mừng. Đây là sống sót sau tai nạn may mắn. Tà công chúa, vi thần này liền đi an bài kế tiếp công việc, chỉ là vạn hậu tướng quân nơi đó còn thỉnh công chúa nhiều hơn lo lắng. Tướng quân sẽ không có việc gì. Tình nhi trong miệng hồi đến bình tĩnh, trong lòng cũng đã ở cười khổ. Nàng tình huống hiện tại khả năng liền mạch đều sờ không chuẩn đi, toàn thân hư nhuyễn vô lực, ngay cả lập đều không thể, chỉ u áp lực không được hưng phấn, hành lễ, phi thân lên ngựa, tướng quân trọng. Thương, Điện Hà hiện tại đại khái cũng sẽ không rời đi nơi này, mặt sau còn một đại sạp sự yêu cầu giải quyết đâu cường địch đã toàn tiêm, như vậy kế tiếp đó là bọn họ phản kích lúc, đằng long đa cường đại đến không cần lại nén giật, nhìn đầy đất thuộc hạ. Tình nhi tưởng cứu người cũng lòng có dư mà lực không đủ, nhìn về phía liên dịch, loại tình huống này hắn hẳn là có biện pháp đi, rốt cuộc, bọn họ không phải bị thương nặng hôn mê, mà là không có chống đỡ được thiên đạo. Uy áp, nhớ rõ lần trước, thiên đạo hiện thân là lúc, này đó tiểu yêu cũng không có cái gì phản ứng, lần này là bởi vì thiên đạo so lần trước dừng lại thời gian muốn trường sao, bách lý liên dịch kháng không được tình nhi ánh mắt, búng tay ném ra một đạo linh lực. Ở giữa không trung, linh lực chia làm một trăm dư nói chui vào tiểu yêu trong cơ thể, thực mau, hiên viên liền nhảy dựng lên, mặt khác tiểu yêu cũng liên tiếp thức tỉnh, nhìn đến chính mình về tới trên mặt đất, trước, tiên tìm kiếm cái kia thân ảnh, nhìn đến tiểu thư hoàn hảo khi mới nhẹ nhàng thở ra, này thật là bọn họ sống như thế thời gian dài tới nhất hung hiểm một lần, cũng là nhất chấn động một lần, bách lý công tử trong miệng thiên đạo rõ ràng vô hình. Bọn họ đều không cảm giác được hắn tồn tại, chính là hắn lại là xác sát thật thật ở nơi đó, thanh âm kia cảm giác như là từ chân trời truyền đến. Cái loại này uy áp, bọn họ trước đây chưa từng gặp, so chi bách lý công tử uy áp còn. Muốn cho bọn họ sợ hãi, bọn họ căn bản ngăn cản không được, không đến một cái hiệp liền đều bị phóng đổ. Hiên viên trên mặt tràn đầy hổ thẹn, bọn họ như vậy thực lực, liền những cái đó tu luyện tà công yêu đều thu thập không được. Còn gì nói bảo hộ tiểu thư, tình nhi lúc này cũng không rảnh lo bọn họ cảm xúc, thân thể càng vô lực, nàng yêu cầu nghỉ ngơi, yêu cầu cái an tính địa phương khôi phục mất đi công lực. Hiên viên, ngay tại chỗ chát cái lều trại, ta muốn tu luyện, ca. Các... Ngươi từng nhóm đã tòa khôi phục, ca Các... ca, đừng làm cho người tới gần nơi này. Hảo, ta sẽ phân phó đi xuống, còn có cái gì là ta có thể làm sao? Trung ly ra trong lòng không phải không có lo lắng, ngươi yêu cầu tu luyện bao lâu mới có thể hảo. Ta hiện tại tu luyện chỉ là khôi phục mất đi công lực, thân thể một chút một lát khả năng khôi phục không được, ca ca, ngươi không cần lo lắng cho ta, cũng không cần phải xen vào ta, đem thương binh cùng đại phu lưu lại nơi này. Ngươi tiếp tục đi phía trước đi, ly lạc nhật hoàng thành không xa, hôm nay những người này hẳn là không sai biệt lắm là bọn họ toàn bộ át chủ bài. Tuy rằng cho nhau chi viện, tiểu yêu không có tử vong, nhưng là kia thương lại là thật thật tại tại, có chút yêu đều bị thương nặng đến mau kiên trì không người ở hình, nàng chính mình còn thương thành như vậy, này thù nàng như thế nào nhẫn đến hạ, nàng cần thiết đến mau chóng khôi phục công lực mới có thể giúp đỡ bọn họ. Trung Ly già gật đầu, lại bắt lấy một cái thành liền thẳng bức hoàng thành, đến lúc đó, hắn đã muốn nhìn. Cái kia tránh ở sau màn thao túng này hết thảy vương gia đến tột cùng dài qua cái như thế nào chín đầu thân, có thể chỉ huy đến động một đám như vậy cao thủ. Làm đằng long đại hoàng tử, hắn đương nhiên biết lạc nhật trên thực tế nói sự người cũng không phải hoàng đế, mà là lạc nhật duy nhất vương gia vũ văn cực. Trên chiến trường sự giao cho ta là được, ngươi mau đi cấp chính, mình chữa thương, tình nhi cũng không nói nhiều. Hiên viên ở bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm liền đem lều trại chát hảo vô diễm không ở bên trong xa không có trước kia thoải mái xa hoa nhưng là tình nhi nguyên cũng không tính toán ở bên trong này nhiều ngốc nơi này chỉ là cái hoảng tử mong những người khác nếu bàn về khôi phục độ vẫn là hồi tiểu ngọc trong không gian tốt nhất nơi đó linh khí đầy đủ trình độ xa không phải cái này giao diện có thể so đã sớm lo lắng vô cùng tiểu ngọc cùng tham oa nhìn đến bọn họ tiến vào Trước tiên vọt qua đi, bất quá lần này bọn họ không có dính tỷ tỷ, tiểu ngọc nhìn ra được tới, tỷ tỷ hiện tại thực nhược, tham hoa gấp đến độ liền phải đi bức bản mạng tinh nguyên, tỷ tỷ, tham hoa cho ngươi tinh nguyên. Tình nhi thực may mắn chính mình lúc này còn có cũng đủ sức lực giữ chặt tham hoa, tỷ tỷ không phải ngươi tinh nguyên có thể khôi phục, loại này suy yếu là bởi vì dùng ra bản thân có thể phụ tải lực. Lượng, điều dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Tham hóa nghe đến đó có chút quể hoài, hắn không thể giúp tỉ tỉ. Sờ sờ hai đứa nhỏ đầu, tình nhi thật sự là kiên trì không được, lung lay sắp đổ thân thể nếu không phải liên dịch chống đỡ, đã sớm hoạt trên mặt đất đi. Bách lý liên dịch nhíu mày, trực tiếp ném ra hai tiểu hài tử, biến mất ở chủ điện, về tới tình nhi phòng. Tình nhi, ngươi muốn cho ta đau lòng chết sao? Mặt khác sự chờ ngươi hảo điểm lại nói, hiện tại, nhập định. Đi. Là, liên dịch điện chủ. Tình Nhi treo chọc cười, ném xuống câu này liền thật sự nhập định đi. Độ thần kỳ mau, là thật sự đến cực hạn đi. Bách Lý liên dịch trong mắt ấm áp dần dần thối lui. Ở tình Nhi trên người hạ thật mạnh bảo hộ kết giới. Lúc này mới đi vào bị tình Nhi cùng Tiểu len keng sửa sang lại đến vừa xem hiểu ngay tàng bảo thất. Nơi này, hắn thật sự thật lâu không có tới. Tiểu len keng bị mất như thế nhiều năm. Mà mấy năm nay hắn cũng tịnh cố truy tình nhi Đi Vẫn luôn không có tới qua cái này trước kia Dùng tiểu len khen khi làm như chữ vật không gian địa phương Không chút nghi ngờ Nơi này không có thứ phẩm Đem tiểu len khen mang theo trên người mấy ngàn năm Hắn chỉ biết đem thứ tốt ném vào tới Hơi thứ một chút liền sẽ bị tiểu len khen ném tầng hầm ngầm đi Tình nhi lại ở chỗ này phiên đến kia bổn công pháp Một chút đều không ngoài ý muốn Lúc ấy này bổn bí tịch là bao nhiêu người đoạt tới, bất quá vẫn là bị hăn cấp. Đoạt tới, học xong sau, tùy tay liền ném tiến vào. Hiện tại xem ra, mấy thứ này đều không thể đặt ở nơi này, nếu là lại cấp tình nhi tìm ra một quyển như vậy, nếu là bị thương, phản phệ, cuối cùng đau lòng hối hận vẫn là hắn. Đem sở hữu bí tịch đều ném vào chính mình hiện tại dùng trong không gian, cái này không gian cũng có linh thể tư duy so tiểu leng keng muốn thành thục ổn trọng rất nhiều nhưng là tương đối lên hắn vẫn là càng thích tiểu leng keng đánh nhau thời điểm có người ở trong óc diêu kỳ nạp kêu vẫn là rất có cảm giác xuống tay đều sẽ càng có lực tiểu leng keng từ ngoài cửa thăm tiến cái đầu nhìn không cái giá nhắc nhở nói chủ nhân tỉ tỉ nếu là biết ngươi toàn bộ thu đi rồi sẽ không cao hứng nàng sẽ cảm thấy ngươi là không tin nàng liếc xéo hắn tiểu đại nhân bộ dáng Ngươi lại đã biết, Tiểu Lenkeng đắc ý, kia đương nhiên, chủ nhân, ta chính là ở tỷ tỷ trước kia nơi đó ngây người bốn nghìn nhiều năm Nga, có cái gì là ta? Không biết, Bách Lý liên dịch hừ hừ hai tiếng, hắn thu hồi lời mở đầu, Tiểu Lenkeng hiện tại học xong quá nhiều nhân loại cảm xúc, xa không có hắn hiện tại cái kia bớt lo, nếu không phải tình nhi bảo bối hắn, hắn thật muốn giam cầm hắn, cảm giác được chủ nhân không có hảo ý. Tiểu Ngọc Tấn Thu hồi đầu, lôi kéo tham hoa liền chạy, dù sao hắn đã nhắc nhở qua, nếu là chủ nhân vẫn là chọc tỷ tỷ sinh khí, vậy không thể trách hắn. Rốt cuộc bách lý liên dịch vẫn là nghe đi vào. Nghĩ nghĩ, ở chính mình trong không gian từng cuốn phiên, quyết định nguy hiểm hệ số không cao liền thả ra, tuyệt đối không thể làm tình nhi học liền áp đáy hòm. Cân nhắc tình hình bên dưới nhi hiện tại trong lòng quan tâm sự, lần này tiểu yêu nhóm ăn không nhỏ mệt lấy tình nhi tính tình sau này tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp đi để cao thực lực của bọn họ kia hắn nếu là hiện tại nhảy ra chút thích hợp yêu tu công pháp tình nhi sẽ thật cao hứng đi hắn liền muốn nhìn tình nhi mặt mày đều mang cười bộ dáng nếu đối tượng là độc hắn một người kia càng là lòng tràn đầy vui mừng nhếch môi cười cười bách lý liên dịch dứt khoát lấy ra chương mềm ghế ngồi xuống từng quân chính mình tự mình chọn Như vậy sự nguyên bản có thể cho không gian chi linh đi làm, nhưng là, mặc kệ là cái gì sự, chỉ cần là có quan hệ tình nhi, hắn đều tưởng tự mình tới. Không ngã không biết, vừa lật doa nhảy dựng, nguyên lai like hắn trong tay công pháp bí tịch thật đúng là rất nhiều, hắn có phải hay không nên cống hiến một ít ra tới phóng tới Minh không điện đi. Phía dưới người lợi hại, hắn này làm chủ nhân trên mặt cũng có quang a tuy rằng Minh không điện bản thân bí tịch liền cũng đủ nhiều nhưng là lại nhiều cũng không ngại nhiều không phải nói không chừng hắn này đó càng thích hợp bọn họ luyện đâu chập càng nghĩ càng là như thế hồi sự cùng với ném trong một góc mút còn không bằng lấy ra tới làm đại gia đi chọn luyện mục tiến vào mục chính ẩn thân quang minh chính đại nơi nơi tho án ai nha như thế nhiều người a thật là qua náo nhiệt xem tình nhi tiểu thư ca ca điều binh khiển tướng bộ dáng hẳn là có đại chiến kia khẳng định sẽ thực xuất sắc, tưởng tượng đến sẽ có náo nhiệt xem, mục liền cả người nhiệt huyết sôi trào. Chính là chính nhiệt huyết, chủ tử mệnh lệnh tới rồi, lưu luyến đi vào chủ tử bên người, mới vừa thu hồi tâm thần, liền bị này ném đến đầy đất quyển sách nhỏ doa nhảy dựng, chủ tử chẳng. Lẽ chuẩn bị đi thơ tình lộ tuyến, khom lưng nhặt lên một quyển, là tễ nguyệt pháp quyết, ngô, tên này nghe như thế nào như thế quen tai đâu, lại cầm lấy một quyển, Vô tướng công pháp, vô tướng công pháp, mãn giao diện người cũng chưa tìm được bí tịch như thế nào lại ở chỗ này. Lúc ấy hắn cũng trộm phái người đi ra ngoài tìm A, toàn bộ bất lực trở về, chủ tử cái gì thời điểm được đến cư nhiên trở thành rác rưởi giường như loạn ném. Đúng rồi, nghĩ tới, tễ nguyệt pháp quyết, là... Một cái tất cả đều là nữ tử môn phái công pháp A, năm đó các nàng tông chủ mạc danh tử vong, tuyệt bí công pháp tễ nguyệt pháp quyết cũng tùy theo biến mất cư nhiên ở chủ tử trong tay không phải là không phải là chủ tử thấy sắc này lòng tham chẳng những cướp nhân gia sắc còn muốn nhân gia mệnh cuối cùng còn thuật tay cầm nhân gia trần phái chi bảo đi cảm giác được mục ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bách lý liên dịch nhướng mày không tiếng động dò hỏi mục thanh thanh giọng nói dương dương trong tay quyển sách nhỏ chủ tử này bí tịch như thế nào lại ở chỗ này vô tướng công pháp Bách lý liên dịch ngẩng đầu nhìn phía nóc nhà nghi nghĩ, đã quên, đã quên, đã quên mục có cắn người xúc động, chủ tử, kia ngài biết năm đó minh không điện cũng phái ra không ít người đi ra ngoài tìm này bổn công pháp sao? Tìm nó, vì cái gì? Bách lý liên dịch đáy mắt nghi hoặc là chân thật, mục xem đến có chút vô lực, năm đó này bổn công pháp thuộc về vật, vô chủ, bị cái tu vi thấp kém người được đến, trốn đi tu luyện một đoạn thời gian rồi mới ra tới sau rất là phong cảnh một thời gian sau lại hắn bằng hữu đoạt bảo không thành liền đem này bổn công pháp thần kỳ cấp sốc ra tới người kia bản thân là nào đó môn phái người bị trưởng môn buộc đem công pháp giao ra đây hắn chết sống không cho cuối cùng còn bị dùng thủ đoạn hắn hận bất quá liền đem này bổn công pháp vứt ra tới nói ai có thể giết hắn cái kia môn phái này công pháp liền cho ai rồi mới đâu Bách Lý liên dịch nghe được hứng khởi, truy vấn nói, quả nhiên, muốn nghe cái gì bắt quái phải tìm Mục, liền tính sinh sự rời xa minh không điện, hắn cũng có thể biết đến rành mạch. Mục nhìn xuống tay quyển sách nhỏ, chủ tử, ngài hồi tưởng một chút, có phải hay không ngài giúp hắn diệt môn được đến công pháp? Này bùn công pháp tin tức cùng cái kia môn phái bị người nào tiêu diệt vẫn luôn là cái mê a. Bách Lý liên dịch hoàn toàn không ấn tượng. Ta lúc ấy giống như chính là ở nơi nào nhặt Nếu là thật diệt cái nào môn phái được đến này bùn công pháp Hẳn là sẽ có ấn tượng Ta trong đầu nhưng hoàn toàn không việc này Mục dối rắm, Hắn năm đó là phái ra bao nhiêu người đi ra ngoài tìm này bùn công pháp Vài trăm đi Còn tất cả đều là hắn thuộc hạ giỏi về tìm hiểu tin tức Tốn thời gian cố sức không lộng trở về một chút hữu dụng tin tức Chủ tử cư nhiên nhẹ miêu bình tĩnh nói là nhặt được Này khác nhau cũng quá lớn liền mục cũng không biết cái kia môn phái là bị ai cấp diệt, bách lý liên dịch thật đúng là có vài phần tò mò, dùng sức hồi tưởng một hồi, thiếu chút nữa đều tưởng đối chính mình dùng tới lục soát hồn quyết, vẫn là không nhớ tới, lắc đầu từ bỏ, hắn hôm nay như thế nào cũng bát quái, này tật xấu còn sẽ lây bệnh, chủ tử, ngài tìm ta tới có cái gì sự, nhìn đầy đất công pháp, mục nho nhỏ ghen ghét hạ, hảo tưởng dọn minh không điện đi, này vô tướng công pháp, hắn cũng tưởng luyện không biết có phải hay không giống trong truyền thuyết như vậy cường ngô còn có tình nhi tiểu thư học được kia chiêu hắn cũng muốn học tương lai nếu là gặp phải thực lực mạnh hơn chính mình quá nhiều địch nhân tốt xấu còn có thể nhiều át chủ bài mục đa đá kia đầy đất thư đây đều là hắn cảm thấy không thích hợp tình nhi học mà ném ra tới đem này đó đưa về minh không điện đi mục kinh ngạc há miệng thở dốc chẳng lẽ vừa rồi hắn đem lời nói cấp nói ra Chủ tử, ngài thật sự muốn đem này đó thả lại minh không điện? Có ý kiến? Xem chủ tử lại nghiêng mắt thấy hắn, Mục trả lời đến cực kỳ tấn, Tuyệt đối không có, Ta chỉ là cảm thấy này đó công pháp đều là phi thường đỉnh cấp, Cho người khác học đi, Các ngươi ai học còn có thể nhảy ra lòng bàn tay của ta, Làm ra phản bội bổn điện sự. Bách lý liên dịch như vậy tự cao tự đại nói vô pháp làm người phản cảm, Bởi vì hắn có nói lời này tư cách, Mục đem đầu riêu đến cùng trống, Bỏ dường như Chủ tử đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại Không có người dám đi suy đoán Có thể nhìn thấy chủ tử động thủ Thời gian quá ít Nếu là ở bên ngoài Chủ tử lại thích độc lai độc vãng Giết người đánh nhau sự tuy rằng không thiếu làm Nhưng là bọn họ cũng không từng gặp qua Chỉ là biết toàn bộ giao diện Không ai dám đi mảnh đất chủ tử toàn đi qua Khi trở về ngẫu nhiên cũng sẽ mang thương Nhưng là thu hoạch tuyệt đối là Người khác không dám tưởng tượng Này đó, công phát phóng đệ mấy tầng, ngươi cùng á bọn họ đi thương lượng, các ngươi nếu là muốn học cái gì, chính mình ở bên trong tuyển, bất quá tham nhiều không lạn, tuyển nhất thích hợp chính mình là đến nơi, là, thuộc ha ghi nhớ, mục đứng dậy, cung kính hành lễ, chủ tử đối không chút tục lễ không phải quá để ý, đặc biệt là bọn họ bốn cái, mỗi lần gặp mặt, chỉ có hàn tính tình cũ kỹ sẽ nhiều lần chào hỏi, Mặt khác mấy cái đều là khi có khi vô, nhưng là mấy người nội tâm đối chủ. Tử tôn kính sùng bái chưa từng biến quá. Này đó công pháp bất luận cái gì một quyển thả ra đi đều đủ để khiến cho truy đuổi. Nơi này thô sơ giản lược tính toán đều có vài trăm đi. Nếu là toàn quang ra ngoài bọn họ cái kia kết giới có thể hay không trực tiếp đánh sụp đổ đi. minh không điện tàng thư thất chia làm tầng năm tầng thứ 5 người bình thường căn bản tìm không ra muốn. Chỉ có bọn họ vài người có thể đi vào, ngẫu nhiên đối minh không điện có công lớn người cũng sẽ được đến một lần cơ hội. Đây là sở hữu minh không điện người đều liều mạng phấn đấu mục tiêu. Mọi người đều biết, nếu ai bước vào tầng thứ 5, không chỉ là được đến đỉnh cấp công pháp, đồng thời thật đúng là chính thành điện chủ dòng chính, bị chủ tử chân chính tiếp thu. Tầng thứ nhất sở hữu thành viên đều có thể tiến, mỗi hướng lên trên một tầng, công pháp liền càng thêm cao cấp, nhưng là đồng dạng. Có thể đi vào người cũng càng ít Bên trong tàng thư lượng mặc kệ là từ Chất lượng vẫn là số lượng đi lên nói đều không ít Hơn nữa này đó Tuyệt đối là như hổ thêm ký Minh không điện thực lực nếu chân chính chém ra tới Khẳng định là tay khuất một lóng tay Chỉ là Minh không điện từ trước đến nay bảo trì trung lập Cũng bởi vì chủ tử cũng chính cũng tà tính tình Bình thường người không dám trọng Biểu lộ thực lực cơ hội thật sự quá ít Nhan đã biết Sẽ cao hứng hư Cái kia bạo lực nữ Từ từ, chủ tử Hiện tại ta liền phải trở về sao Mục vẻ Mặt đưa đám Bên này náo nhiệt còn không có xem xong A Chính là nhìn quán đầy đất công pháp Này đó lại quá trọng yếu Hai so sánh hạ Xem náo nhiệt giống như đến sang bên trạm Nhưng là hắn muốn nhìn A Bách Lý liên dịch Hiểu biết cái này thuộc hạ Kiêm Khi còn nhỏ bạn chơi cùng Tuy rằng náo loạn điểm, bát quái điểm Nhưng là trách nhiệm tâm tuyệt đối cường bằng không hắn cũng sẽ không đem minh không điện ném cho hắn, chính mình nơi nơi đi bộ. Những năm gần đây, minh không điện vẫn luôn đều triển rất khá, nhân tâm cũng so rất nhiều môn phái muốn ổn đến nhiều. Hắn biết, phương diện này có mục rất lớn công lao, hắn tính tình thân hòa, cùng phía dưới người quan hệ cũng xử đến hảo. Trên thực tế, mục đã là hắn đặt ở bên ngoài nói sự người, nói ra nói tuyệt đối sẽ không có người không phục. Đây là hắn cố tình dung túng kết quả, Hiệu quả cũng làm hắn phi thường vừa lòng. Cho nên, lúc này hắn căn bản không cần hạ bất luận cái gì mệnh lệnh, mục. Cũng sẽ làm ra hắn hy vọng nhìn đến cái kia lựa chọn. Minh không điện không ngừng là hắn ra, cũng là mục bọn họ bốn cái ra. Trong nhà người càng cường đại, bọn họ càng cao hứng, bất quá, vui mừng nhất phỏng chừng là nhan. So với bạo lực tới, tuy rằng so với hắn muốn kém một chút, nhưng là cũng không kém bao nhiêu, ở nữ nhân tới nói. Cái loại này tính tình nữ nhân hiếm thấy, bách lý liên dịch có vài phần lo lắng, nhan sẽ có người muốn sao, cưới nàng nam nhân không ngừng yêu, cầu can đảm, còn cần dũng khí, mục ủ rũ cục đuôi thu thập hảo những cái đó quyển sách nhỏ, hữu khí vô lực nói, kia chủ tử, ta đi trở về. Bách lý liên dịch trong mắt nổi lên ý cười, ân, đang muốn rời đi không gian, bách lý liên dịch thanh âm lại vang lên. Ta yêu cầu một yêu tu công pháp, cao cấp một chút, ngươi tìm được rồi cho ta đưa lại đây. Mục một cái lảo đảo, chủ tử còn cho phép hắn lại đây. a đúng rồi, chủ tử khẳng định là nghĩ đến tình nhi tiểu thư trong lòng. Suy nghĩ cái gì, chính mình thuộc hà bị người hoàn toàn ngăn chặn, ai trong lòng đều sẽ không thoải mái, là, thuộc hà nhất định đi nhanh về nhanh. Không cần như vậy mau, đem minh không điện muốn xử lý sự xử lý rớt. Là, chủ tử, ta đi lạc, giọng nói còn không có lạc, người đã không thấy, mục phảng phất thấy được phía trước náo nhiệt ở hướng hắn vẫy tay, ai ra, nhất định phải đi nhanh về nhanh, bách lý liên dịch nhìn lại đẩy lên cái giá, vừa lòng gật gật đầu, nếu tình nhi, nhìn đến này đó, hẳn là sẽ không sinh khí đi hắn chỉ là thay đổi, nhưng không có toàn bộ thu đi, lại phiên phiên trong không gian công pháp. Sớm biết rằng trước kia liền nhiều đi lưu ý hạ yêu tu công pháp, hiện tại trong tay mới 20 tới bùn căn bản không đủ bọn họ dùng. Hơn nữa, yêu tu công pháp có riêng tính là không thể lung tung tu luyện, bằng không chờ hắn, đó là tẩu hỏa nhập ma. Lắc mình trở lại tình nhi bên người, cởi áo khoác bạn tình nhi nằm xuống, cẩn thận đem. Nàng chuyển qua trong lòng ngực, dò xét hạ nàng thân thể tình huống, công lực nhưng thật ra so trước kia còn muốn tinh tiến không ít chính là thân thể tổn thương muốn dưỡng một đoạn thời gian mới có thể hào. May mắn có thiên đạo cấp tình nhi kia đạo lực lượng, bằng không tình nhi hậu quả chỉ sợ sẽ muốn nghiêm trọng rất nhiều. Sách, nó cuối cùng làm đúng rồi một sự kiện. Này một dưỡng thương, tình nhi đó là ba ngày chưa từng tỉnh lại, bách lý liên dịch cũng không lo lắng. Tình nhi mỗi một khắc biến hóa hắn đều có thể cảm giác đến, cho nên hắn biết giờ khắc này tình nhi thân thể là ở chuyển biến tốt đẹp, Chỉ là bởi vì muốn hấp thu kia nói ngoại lai lực lượng Cho nên mới tiêu phí như thế nhiều thời gian Thẳng đến ngày thứ tư buổi tối Tình nhi mới tỉnh lại Rõ ràng trong cơ thể linh lực dư thừa Thân thể lại vẫn như cũ mềm mại vô lực Loại này cảm giác vô lực làm tình nhi cực độ không thích ứng Đỡ mép giường cười khổ Cũng may tay đã sẽ không run rẩy, sờ mạch hẳn là không thành vấn đề đi Đáp thượng chính mình thủ đoạn Chính mình mạch tượng rõ ràng cảm giác đến ra tới, còn hảo còn hảo, còn có thể làm điểm sự. Bách Lý liên dịch đẩy cửa tiến vào, đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Như thế nào như thế xảo, ta liền rời đi như thế vài phút ngươi liền tỉnh, đói bụng sao? Không đề cập tới còn không cảm thấy, vừa nói khởi, tình nhi liền cảm thấy bụng ở buồn trồn. Đói bụng, chính là, ta tưởng trước rửa mặt, đúng rồi, ta... Ngủ bao lâu... Bốn ngày tam đêm, Bách Lý liên dịch đánh cái vang lên, trong phòng xuất hiện một cái còn ở mạo hiểm nhiệt khí đại thùng tắm, bên ngoài lại thả một đạo bình phong, đem tình nhi ôm đến thùng tắm bên cạnh, tình nhi nắm quần áo của mình chỉ chỉ môn. Bách Lý liên dịch nhưng thật ra tưởng lưu lại, chính là xem tình nhi này tư thế, nếu là hắn thật lưu lại, chỉ sợ hội diễn biến thành một hồi bạo lực gia đình. Hảo, ta đi ra ngoài, bất quá ngươi một người có thể chứ? Tình Nhi đỡ thùng tắm, nghĩ nghĩ, vẫn là miễn cưỡng gật đầu, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề đi. Bách Lý liên dịch có chút không yên tâm, ta liền ở cửa, nếu là không sư lực đã kêu ta một tiếng, ta mang thị nữ của ngươi tiến vào giúp ngươi. Tình Nhi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vô diễm, này sẽ hẳn là còn ở cứu người đi, thương hoạn cũng không ít, mấy ngày nay công phu còn không biết chiến sự có phải hay không đã bắt đầu rồi. Một ít đại phu khẳng định đuổi kịp tiền tuyến, hậu Phương nơi này sẽ không lưu lại quá nhiều Cái này tắm tẩy đến dị thường gian khổ Tẩy xong sau lại ra một thân hãn Miên cưỡng mặc vào giản tiện quần áo Rồi tung đầu mở ra cửa phòng Lúc này tình nhi rút đi di vắng đẹp đe quý giá Toàn thân liền một chút trang trí đều không có Quần áo cũng chỉ là ăn mặc trước kia đặt ở nơi này quần áo cũ Nhưng chính là như vậy tình nhi Lại xa so di vắng bất luận cái gì thời điểm đều phải mỹ lệ, đều phải làm bách lý liên dịch tâm động. Chính là loại này không thêm tân trang mỹ, nhìn liền làm nhân tâm thần yên ổn, cảm thấy năm tháng tĩnh hào, hiện thế an ổn. Này đại khái cũng là vì cái gì chỉ có ở tình nhi bên người, hắn mới có thể ngủ nguyên nhân đi. Bách lý liên dịch cười ôm trầm thuộc về hắn tiểu nữ nhân, mảnh khảnh, lại là mềm dẻo. Có khỏe không? Đói thảm. Bụng vẫn luôn ở kháng nghị Dựa vào nam nhân Tình nhi nhẹ giọng oán giận, Nàng ngày thường cũng không ngược đãi chính mình a, Ha ha, ngủ bốn Ngày tam đêm Không đói bụng mới là lạ Đi ra ngoài đi Ta đã gọi bọn hắn chuẩn bị Ân Lều trại Mạc ngữ ở chờ Tinh xảo đồ ăn bay hương khí Tình nhi nước miếng đều thiếu chút nữa tích xuống dưới Mạc ngữ nhìn đến tiểu thư vẫn là muốn cho bách lý công tử đỡ Trong mắt dấu không được lo lắng, tình nhi ở bàn ăn bên ngồi xuống, thấy thế chấn an nói, thân thể của ta không có việc gì, công lực toàn bộ khôi phục, chỉ là thân thể có chút không lực, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt. Rồi, không cần lo lắng, là, vì cái gì công lực khôi phục, thân thể còn sẽ không lực đâu, mạc ngư ẩn hạ trong lòng nghi hoặc, cấp tiểu thư thịnh hảo cơm, lui đi ra ngoài, tình nhi kéo xuống khăn che mặt, ăn đến có chút cấp. Là thật sự đói bụng. Mạc ngư bóp điểm dẫn người tiến vào thu thập đi đồ vật. Chính mình đỡ tiểu thư đến trước bàn trang điểm ngồi xuống. Giúp tiểu thư xử lý đầu. Tùng tùng kéo là được. Giúp ta tìm thân quần áo thay đổi. Là. Khôi phục như lúc ban đầu. Ít nhất từ mặt ngoài thoạt nhìn khôi phục như lúc ban đầu tình nhi đi ra lều trại. Sở hữu tiểu yêu ở hiên viên dẫn dắt hạ đều ở bên ngoài chờ. Đồng thời khom mình hành lễ. Tiểu thư tình nhi gật gật đầu, vô diễm đâu, Hiền viên biết tiểu thư cũng không phải trách cứ vô diễm không có ở chỗ này, mà là muốn biết nàng hiện tại ở làm cái gì, tiểu thư, vô diễm cách nơi này không xa, ở bên kia cấp thương binh trị liệu, mấy ngày nay nàng đã tới vài lần, bất quá mỗi lần ngốc thời, gian đều không dài, bên kia đại phu quá ít, binh lính đều tin tưởng nàng, nàng làm được thực vui vẻ, Loại này bị yêu cầu cảm giác như thế nào tình nhi rất rõ ràng, nghe vậy cũng chỉ là cười cười, nhìn vây quanh nàng cái này lều trại dựng tinh xảo lều trại, yêu tộc chính là thích sinh đẹp đồ vật, liền cái lều trại đều xa so những nhân loại khác phải đẹp rất nhiều. Khả năng đúng là bởi vì tự thân không hoàn mỹ, mới tạo thành bọn họ theo đuổi hoàn mỹ tính tình. Ta không có. Việc gì, các ngươi đều tan đi. Là, lưu lại người chỉ có hiên viên cùng kê nghi. Còn có mạc ngữ, bên ngoài thái dương phơi đến người thực thoải mái, tình nhi ngồi vào liên dịch lấy tơi trên ghế, chạm lâu rồi nàng có điểm ăn không tiêu. Hiện tại phía trước tình huống như thế nào? Hiên viên đoán tiểu thư tỉnh lại khẳng định sẽ hỏi cái này, mấy ngày nay vẫn luôn kêu địch hy lưu ý, lúc này trả lời đến phi thường lưu loát, đại khái là bởi vì đây là lạc nhật trừ hoàng thành. Ngoại có được duy nhất một cái thành bọn họ đem sở hữu binh lực đều tập trung tới rồi cái này thành đại hoàng tử tuy rằng bày mưu lập kế nhưng là ngắn hạn trong vòng chỉ sợ cũng bắt không được tới tiếp nhận mạc ngữ truyền đạt trà tình nhi thưởng thức ly cái nhẹ nhàng đánh thanh rất là dễ nghe trên chiến trường sự nàng chỉ cần biết rằng kết quả là đến nơi trừ phi là tái xuất hiện phi người thường có thể chống cự được đối thủ bằng không nàng là sẽ không nhúng tay tựa như nàng nói qua đây là người thường thế giới Có người thường giải quyết sự tình phương pháp, kêu mọi người đều không cần qua đi, không có mệnh lệnh của ta không được tùy ý ra tay. Là, tiểu thư yên tâm, ta đã giao đái đi xuống. Tình nhi đột nhiên nhớ lại ngày đó lấy đem một kiếm gia nhập chiến đấu xa là nam nhân. Nếu là nhớ không lầm nói, bọn họ hình như là đã gặp mặt, ở thản nhiên cư, khi đó hắn hình như là ở địch nhân kia phương, có phải hay không ở nàng hôn mê thời Gian sinh cái gì sự? nghe tiểu thư hỏi người nọ, hiên viên trong mắt có vài phần vui mừng, đó là đối với đã từng bạn tốt có tranh đua hậu nhân sinh ra vui sướng. hắn nói bọn họ nghiêm gia tổ huấn, không thể trộn lẫn chiến tranh, liền đi phía trước chiến trường giúp đỡ chiếu cố thương binh đi. nga cũng không tệ lắm, một cấp bậc thực lực liền có một cấp bậc nên làm sự. nghiêm gia tổ tông là cái minh bạch người. nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, ly trung trà cũng đã uống cạn. tình nhi đứng dậy. Đi thôi, đi xem tinh quang cùng vạn hậu tướng quân. Là, bách lý liên dịch gọi ra ra ra, làm hắn thu hồi cánh, thu nhỏ chút, ôm tình nhi vòng eo phi thân đi lên. Tình nhi không có cự tuyệt, như vậy sát thật rất dùng ý sức. Rất xa, liền nhìn đến phía trước có không ít người ở đi lại. Tình nhi mắt lợi, liếc mắt một cái liền thấy rõ cái kia có xanh từ giữa một chút hồng chính là vô diễm. Cái này lâm thời doanh địa tuy rằng đơn sơ, Nhưng là tuần tra binh, lính như cũ có rất nhiều, có chút trên người còn chát thấy được băng gạc, chỉ là so với nằm trên mặt đất những cái đó, bọn họ thương muốn nhẹ rất nhiều. Nhìn đến bọn họ này đoàn người tới gần, theo bản năng liền cảnh giới lên, triều hậu phương liên tục đánh võ thế, vô diễm cảm giác được này phương biến hóa, theo hướng đi nơi phát ra xem qua đi, trong mắt mãn hàm vui sướng, tiểu thư ra tới, nhanh tay đánh hảo kết bước nhanh hướng cái kia phương hướng đi đến, binh lính lúc này. Đại khái cũng biết người đến là ai, không có ngăn trở, mà là rất xa quỳ xuống. Vô Diễm hơi hơi một phút, tiểu thư, ngài hảo. ân hảo đến không sai biệt lắm. Tình nhi nhập nam nhân ôm chính mình xuống ngựa, dựa hắn tiết kiệm sư lực, nhìn về phía trên người lây dính không ít vết máu Vô Diễm. Cảm giác như thế nào? Còn ứng phó đến tới sao? Vô Diễm gật đầu, Trên mặt tràn đầy tự tin, nàng y thuật là xa xa so ra kém tiểu thư, nhưng là so với giống nhau đại phu, nàng nhưng không kém nhiều ít, này đó binh lính đều là người bệnh, cũng không phải nghi nan tạp chứng, nàng chỉ cần nghĩ cách cầm máu, làm ra nhất hữu hiệu trị liệu là đến nơi. Vậy là tốt rồi, y thuật yêu cầu thực tiễn, ngươi ở ta bên người học một năm, xa không bằng ở bên ngoài làm nghề y một tháng hữu dụng, vô diễm gật đầu. Mấy ngày nay tiến bộ, làm nàng thật phần nhận đồng tiểu thư nói, chính là xem tiểu thư yêu cầu bách Lý Công Tử như vậy nâng mới có thể đi đường, lập tức liền có. nghi hoặc, tiểu thư, ngài thương không hảo, đây cũng là hiên viên cùng kê nghi nghi hoặc, chỉ là bọn hắn cùng tiểu thư ở chung không có vô diễm nhiều, tự nhiên liền ít đi quen thuộc, lúc này nghe được vô diễm hỏi cái này vấn đề, vội vàng dựng lên lỗ tai, tình nhi biết không thể gạt được người cũng không tính toán giấu lần trước thời điểm chiến đấu cuối cùng dùng kia chiêu không phải ta thân thể có thể phụ tài lúc ấy ta cũng không biết hiện tại ta công lực đã hoàn toàn khôi phục chính là này thân thể đại khái muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới được kia ngài còn ra tới vô diễm có chút bất mãn nhăn lại mi hai người quan hệ có đôi khi càng như là nghiêm khắc tỉ tỉ cùng cái gì đều không sao cả muội muội tình nhi phất tay xin tha hảo vô diễm Ta thật sự không có gì sự, không tin ngươi hỏi liên dịch. Vô Diễm đương nhiên không dám hỏi, chính là Bách Lý Công Tử bình thường bảo bối tiểu thư trình độ nhưng không thể so bọn họ thấp. Nếu hắn đều đồng ý làm tiểu thư ra tới, nên là không có gì vấn đề đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Vô Diễm Đảo cũng thả lỏng chút, không hề khẩn nắm việc này không bỏ, nàng chính mình thân phận nàng vẫn là rất rõ ràng. Tiểu thư là muốn đi xem tinh quang tiên sinh vẫn là vạn hậu tướng quân. Đi trước xem vạn hậu đi. Tình nhi nghĩ nghĩ, trả lời, dù sao tinh quang đại khái còn ở tự mình chữa trị, sẽ không có cái gì vấn đề lớn, nhưng thật ra vạn hậu tướng quân nơi đó từ ngày đầu. Tiên nàng uy chút dược cùng một nửa tham cần, liền vẫn luôn không để ý tới, không đi gặp không yên tâm. Đến gần, nhìn đến còn quỳ đầy đất người, tình nhi nhẹ giọng nói, đều khởi đi. Tà công chúa điện hạ. Dọc theo đường đi không ngừng có người quỳ xuống hành lễ, tình nhi cũng không biết nói nhiều ít thanh miễn lễ cùng nổi lên, đi đến hai cái lớn nhất doanh trướng trước, tình nhi dơ dơ lên mi, nghi hoặc nhìn về phía cái kia dẫn đường tướng lãnh tướng lãnh áp lực trong. Lòng kích động, khom người nói, bẩm công chúa, nơi này đó là đại tướng quân cùng tinh quang tiên sinh tạm thời an trí địa phương. Nga, tinh quang còn có này đãi ngộ, đầu óc vừa chuyển, liền cũng minh bạch. Quả nhiên a một người đắc đạo, gà chó lên trời không ngừng là địa cầu độc quyền, nàng như thế một lộ mặt, liền tinh quang đại ngộ đều nhắc tới cùng đại tướng quân giống nhau trình độ, lều trại chung quanh bảo hộ người đặc biệt nhiều, cũng là, nếu là phía trước ở đánh. Chết làm công, sau biên dưỡng thương đại tướng quân lại bị địch nhân cướp đi hoặc là bị người một đao giết, kia đằng long này mặt liền thật ném lớn, lại đại chiến quả cũng so không dậy nổi mất đi một cái trăm chiến tướng quân. Nhìn đến người tới, đồng thời quỳ xuống, cấp công chúa điện hạ thỉnh an. Khởi đi, tướng lãnh đánh lên trướng mảnh, vô diễm đi trước đi vào, nhìn lướt qua sau mới đứng ở một bên đi. Lều trại ở chiếu cô tướng quân đại phu hòa thân vệ cũng sôi nổi trào. Hỏi, tình nhi bất đắc dĩ tiếp tục nói, khởi, ngồi vào vô diễm cho nàng chuyển đến trên ghế bắt đầu bắt mạch. Lều trại lặng ngắt như thơ, tình nhi đem song mạch, trong lòng có điểm đế. Ý bảo vô diễm tiến lên đi bắt mạch, liền hoàng thượng mạch đều đem qua, vô diễm cũng liền đương nhiên tiến lên. Chính là, vẫn luôn cấm thanh một cái lưu trữ hai tròm dâu đại phu nói chuyện, công chúa điện hạ, theo vi thần biết, nàng là ngài học sinh, cũng chính là học đồ, học đồ là không tư. Cách thế đại tướng quân bắt mạch, tình nhi cảm thấy buồn cười, lao bát cổ a lại nói tiếp, nàng đến nơi đây như thế nhiều năm. Như vậy lão bát cổ thấy được thật đúng là rất thiếu, đại khái là nàng thấy người vốn là thiếu. Ta đảo muốn biết, là bởi vì nàng là cái nữ nhân ngươi mới như thế nói, vẫn là bởi vì nàng là học đồ. Đại phu khóe miệng hơi không thể thấy một phiết, dâu che khuất hắn lộ ra ngoài khinh thường, nghe đồn đãi nói công chúa y thuật thực hảo chính là mấy. Ngày nay cũng không gặp lộ diện, chỉ phái ra cái nữ đổ đệ, chiến trường chính là nam nhân thiên hạ, một cái nữ tắc nhân ra. Sờ xong người nam nhân này sờ nam nhân kia, có chút bị thương vị trí xảo diệu, liền tư bí mật chỗ đều xem tới được, còn muốn thanh danh từ bỏ. Công chúa hắn không dám đi hoài nghi, chính là cái này nữ học đồ hắn luôn có tư cách nói đi. Hắn trong lòng chính là xem không được một cái nữ tác nhân ra ở vào nam nhân đôi, tuy rằng lớn lên không có gì đặc biệt, nhưng là trên chiến trường liền như thế một cái nữ liền tính là đầu heo mẹ cũng sẽ bị bọn họ tưởng tượng thành tuyệt thế giai nhân đi huống chi này vẫn là cái cam đoan không giả nữ nhân xin thứ cho vi thần nói thẳng trên chiến trường đều là huyết khí phương cương nam nhân không thích hợp có nữ nhân xuất hiện lời này kỳ thật cũng có đạo lý tình nhi không phải cái gì cũng đều không hiểu vô tri nữ nhân nàng sở chịu giáo dục sở hiểu biết tri thức so nơi này bất luật kẻ nào đều phải nhiều đối với nam nhân sinh lý nhu cầu cũng so người bình thường muốn hiểu biết trên chiến trường xuất hiện nữ nhân chỉ có một loại quân duy nàng không biết nơi này có hay không quân duy nhưng là nàng biết nữ nhân xuất hiện ở trên chiến trường không phải là chuyện tốt thực dễ dàng gây thành đại hoa chỉ là lấy thân phận của nàng có người dám sao vô diễm là nàng thị nữ có người dám sao cái này lão nhân thái độ đặc biệt làm người không thoải mái nữ nhân nếu là thực sự có như vậy dư thừa như vậy hành a ta đi Đại tướng quân thương liền giao cho các vị trị liệu. Tình nhi đứng dậy, làm thế liền phải rời đi. Vô diễm trong mắt hiện lên ý cười. Theo sát tại thân hậu, bách lý liên dịch liền càng không cần phải nói. Nếu con mắt hình viên đạn có thể giết người, người nó đã chết vô số lần. Lều trại nội mặt khác tướng lãnh khẩn trương, đồng thời quỳ xuống. Thỉnh công chúa bớt giận đồng đại phu không có ác ý. Nàng! Biết cái kia lão nhân không có ác ý. Nếu là phóng tới trên địa cầu, cái kia đồng đại phu nhất định là cái Nhật Bản người, xa heo chủ nghĩa tuyệt đối điển phạm. Vạn hậu hy thân vệ nhóm hận không thể đánh vựng cái kia lão nhân. Bọn họ nếu là có bản lĩnh, như thế nào vây quanh tướng quân xoay vài thiên, cũng không làm tướng quân tỉnh lại. Ở bọn họ đều cho rằng tướng quân hẳn phải chết thời điểm. Còn không phải là công chúa lược thi thủ đoạn mới đem tướng quân đã cứu tới sao? Lúc, ấy công chúa nếu không phải muốn đi đối địch, tướng quân mới không cần phải kéo như thế nhiều ngày, hắn cũng không phải là này đó không như thế nào ra lều chạy đại phu, biết công chúa bởi vì chiến đấu bị thương, thẳng đến hôm nay mới lộ diện, bọn họ này đó binh lính đối công chúa không biết có bao nhiêu sùng bái, liền cái kia trong đầu một cây gân đồng đại phu, đối vẫn luôn ở cứu trợ thương hoạn vô diễm cô nương tả hữu nhìn không thuận mắt, cũng không nghĩ, liền tính bọn lính, có một ngàn cái gan, Ai lại dám đối với công chúa mang đến người dẫn tà nịnh chi tâm? Có thể đi theo công chúa người bên cạnh, lại há là một chút tự bảo vệ mình bản lĩnh đều không có. Sách, lão nhân này, thật là tức chết người đi được. Công chúa nếu là thật sự phủi tay chạy lấy người, dựa vào này đó đại phu, tướng quân muốn tới cái gì thời điểm mới có thể tỉnh. Sau lưng vài vị đại phu lúc này cũng có chút sốt ruột, tướng quân thương thế có bao nhiêu nghiêm trọng bọn họ từ. Ngày đầu tiên bắt đầu liền minh bạch, chính là mấy ngày nay, bọn họ rõ ràng cái gì cũng chưa làm, nhưng là tướng quân làm bộ lại ở từng ngày chuyển biến tốt đẹp, bọn họ biết, này nhất định là công chúa ngày đó uy tướng quân ăn xong dược ở có tác dụng, bọn họ ước gì công chúa có thể một thi rượu thủ, làm cho bọn họ cũng học điểm đồ vật, chính là cái này đồng đại phu A Tình Nhi cũng không đã làm phân, một lần nữa tại vị trí ngồi xuống dưới, phất tay làm mọi người đều lên nhìn về phía cái kia sắc mặt xấu hổ lão nhân đồng đại phu học y nhân tâm ngực hẳn là phóng khoáng một chút ở trên chiến trường cùng với đi so đo một người là nam hay là nữ không bằng suy nghĩ tưởng nàng ở tồn tại đến tột cùng là lợi đại vẫn là tệ đại có hay không thật bản lĩnh ta nhớ do ở đằng long trong lịch sử là ra qua mấy nhậm nữ hoàng vì cái gì ở ngươi trong lòng nam nhất định liền tôn nữ nhất định liền ti đâu đồng đại phu sắc mặt chướng đến đỏ bừng bị Người quải cong nói lòng già hẹp hỏi, ai trong lòng đều sẽ không quá hảo quá, chính là trước mắt tình huống hắn xem đến rõ ràng, hắn nếu là dám lại nói điểm cái gì, chọc cái này công chúa thật sự phủi tay chạy lấy người, bọn họ lại không có nắm chắc có thể cứu hảo tướng quân, chỉ sợ tướng quân những cái đó thân vệ một người một ngụ đều sẽ cắn chết hắn. Tình nhi chuyển biến tốt liền thu, không hề nhiều lời, ý bảo vô diễm đi lên bắt mạch, nếu là thời gian cho phép, nàng thật. Đúng là liền muốn mang một đám nữ đại phu ra tới làm cho bọn họ nhìn xem, nữ đại phu y thuật không thể so nam nhân kém. Ở trên địa cầu, nữ đại phu cũng không ít. Vô diễm tinh tế nói nàng sở đến mạch tượng, tình nhi khẽ gật đầu, vô diễm học được cũng không tệ lắm, mạch cũng đã sở đến đủ chuẩn. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, mấy cái đại phu nghe vào trong tai, lại đối chiếu chính mình lấy ra tới mạch tượng, đối cái này công chúa thị nữ cũng liên tiếp gật đầu dưới trướng tướng mạnh không có binh hèn a liền một cái nho nhỏ thị nữ đều có thể như thế công chúa y thuật phỏng chừng cùng đồn đãi chung sẽ không kém quá xa có tham hoa tham cần ở giúp vạn hầu hít khôi phục nguyên khí thương đến ngũ tạng lục phủ đã ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp hắn ngoại thương cũng không có cái gì toàn thương ở nội bộ như vậy thương đối người khác tới nói nhất khó trị chỉ có thể thực bảo thủ dùng dược sợ dược dùng manh sẽ khởi đến phản tác Dũng Chính là đối tình nhi tới nói, này thương ngược lại là nhất bớt việc, nàng dung tông tâm pháp đối loại này nội thương nhất hữu hiệu, hiệu, lúc ấy vì tỉnh hạ sư lực đi giết địch, nàng mới muốn tham cần cho hắn ăn xong, hiện tại có như thế bao lớn phu ở, nàng càng không thể có thể sử dụng công pháp trị liệu, bất quá cũng không quan hệ, vừa rồi bắt mạch thời điểm nàng liền để lại một tia linh lực ở vạn hậu hĩ trong cơ thể, chỉ là thời gian thượng sẽ lâu một chút mà thôi, nàng. Hiện tại thật sự không có gì sức lực, kia tay vốn là mềm hoặc bút lông tự đại khái sẽ càng nhận không ra người, nhìn kia mấy cái đại phu, không chút khách khí sai sử nói, ta đem phương thuốc nói ra, các ngươi ai đi giúp đỡ ghi nhớ. Một cái trung niên đại phu chân mau đi đến án trước, nhắc tới chấm mực nước bút lông, lấy cực nhanh độ nhớ ký liên tiếp dược danh cùng phân lượng chờ nhớ xong, cầm lấy trang giấy nhẹ nhàng thổi thổi, bắt được công chúa trước mặt, tình nhi nhìn. Nhìn, cùng chính mình nói không có một chút khác biệt, ân, ba chén thủy chiên thành một chén uy tướng quân uống xong, ta ngày mai lại đến, tưởng đứng lên đi xem tinh quang, chính là toàn thân sư lực như là đều dùng hết, đỡ tay vịt, ngay cả đều đứng dậy không nổi, vô diễm thấy thế liền phải tiến lên, có người so nàng càng mau, bách lý liên dịch đem tình nhi kéo tới ôm tiến trong lòng ngực, kêu ngươi cậy mạnh, bọn họ một chút một lát lại không chết được, chạm đều không đứng lên nổi đi, đối mặt liên dịch oán giận tình nhi xin khoan dung cỏ cỏ hắn, cỏ đến bách lý liên dịch hoàn toàn không có cách chỉ có thể càng dùng sức ôm nàng nhập hoài, lều trại người thế mới biết công chúa bị thương vô này chi trọng, lại còn tới cấp tướng quân xem thương, ngay cả vẫn luôn ngạnh cổ đồng đại phu đều có chút mặt đỏ lần này mặt đỏ không phải khí là thẹn đồng thời quỳ xuống, cung tiến công chúa tình nhi không lại để ý tới thẳng đi đối diện lều trại Đối, tinh quang, nàng hiện tại là thật không thế nào lo lắng, đem quá một lần mạch sau liền biết hắn ở khôi phục, lần này khả năng còn sẽ làm hắn có không nhỏ tiến bộ, phá rồi sau đó lập sao, cũng coi như là nhờ hòa được phúc, buông bắt mạch tay, tình nhi hoàn toàn yên lòng, khôi phục rất khá, đại khái lại có mấy ngày liền sẽ đã tỉnh, bất quá có một việc rất kỳ quái, vì cái gì đồng dạng là tự mình chữa thương. Tinh quang liền không có xuất hiện nàng khi đó chữa thương khi hình. Thành kén đâu? Chẳng lẽ là tiểu ngọc lừa nàng? Không, không có khả năng, tiểu ngọc sẽ không lừa nàng. Này đến tột cùng là cái gì nguyên nhân? Vô diễm, ngươi tiếp tục đi vội đi, không cần đi theo ta. Ta hôm nay đại khái không có dư thừa sức lực lại đi làm điểm cái gì? Là, thỉnh tiểu thư hảo hảo tinh dưỡng, mặt khác sự đều có người đi làm. Vô diễm vén áo thi lễ rời đi lều trại, bên ngoài thương binh thông qua mấy ngày nay cứu trị đã thiếu rất nhiều, nhưng là nghe những cái đó binh lính nói, phía trước trên chiến trường có rất nhiều binh lính bị thương, chờ nơi này sự, nàng tưởng cùng tiểu thư xin chỉ thị đi phía trước nhìn xem, mấy ngày thời gian mà thôi, nàng liền đã không có lần đầu làm nghề y chút chắc, băng bó động tác thuần thục đến giống cái làm nghề y rất nhiều năm đại phu, tựa như tiểu thư nói, đây là chỉ có ở thực tiễn chung mới có tiến bộ, Hiên viên, có cái gì sự ngươi xem an bài là đến nơi, tinh quang nơi này ngươi an bài cá nhân. Thủ, đừng cho người tiến vào nhiễu hắn. Là, liên dịch, đem ra ra gọi đến nơi đây đến đây đi, ta mệt mỏi. Mang theo không tự giác ngây thơ, tình nhi dựa nam nhân nói. Nhìn làm nũng tình nhi, bách lý liên dịch đã chỉ biết gật đầu, muốn ra ra tiến vào tính cái gì. Muốn hắn đem minh không điện dọn này tới hắn đều không mang theo suy xét, vốn là không đem ra ra thu hồi tới, nghe được gọi đến, đã không biết chạy nơi nào dương oai đi ra ra lập tức xuất hiện ở lều trại. Trước, chỉ là thu nhỏ điểm, địa phương khác vẫn là kỳ lân bộ dáng làm nhìn đến người có chút sợ hay muốn tránh khai, chính là lại tò mò tưởng tới gần. Nếu không phải tình nhi tiểu thư không được hắn nói chuyện, hắn đều tưởng đưa bọn họ mấy chữ, ít thấy việc lạ ngạo kiều ném quá mức phi thường nhân tính hóa dùng chân vén lên trướng mảnh đem cái đầu cùng đi vào nhìn đến hai cái chủ nhân gắn bó bộ dáng cũng tưởng dựa qua đi bị bách lý liên dịch một cái con mắt hình viên đạn cấp bước trở về đi bên ngoài chờ gia gia không tình nguyện lui về bên ngoài cảm giác được thật nhiều người đang nhìn chính mình tức khắc ngẩng rộng ngực bày ra chính mình tốt nhất trạng thái thần khí hiện ra như thật bộ dáng Làm tình nhi cảm thấy ra ra là ở theo đuổi phối ngẫu Nhìn không được cười cười Tình nhi nhập nam nhân ôm bay lên ra ra sau lưng Xoa xoa ra ra cái đầu Đi thôi, ra ra, đừng chạy quá nhanh Ra ra nhân tính hóa điểm cái đầu Không Nhanh không chậm đi ra ngoài Đem mọi người ánh mắt ném tại thân hậu Hiên viên cùng kê nghi mặt ngữ giống như tẫn trách người hậu Không xa không gần đi theo Khoảng cách chưa bao giờ có biến hóa Một màn này gần xem không cảm thấy có cái gì Chính là đến bọn họ đi xa thời điểm Đột nhiên khiến cho rất nhiều đã không có nhiều ít học thức Cũng không hiểu cái gì kêu tình thơ ý hòa binh lính cảm thấy Thực mỹ, thực ấm áp Cái loại này yên ổn cảm giác Có điểm giống bọn họ Trong một mặt ra Trong nhà cha mẹ thê nhi hẳn là đều hảo đi Không biết có hay không thu được hắn thư nhà Không biết có phải hay không ở nhớ mong hắn vô diễm ngẩng đầu lặng lặng nhìn một hồi Thẳng đến thân ảnh đều biến mất, mới cúi đầu tiếp tục xử lý thủ hạ thương binh, vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, nàng thiếu chút nữa liền theo qua đi, nàng qua thói quen đứng ở tiểu thư sau lưng, mà tiểu thư sau lưng cái kia vị trí cũng vẫn luôn là thuộc về nàng. Thẳng đến lúc này, hậu phương tối cao tướng lãnh mới nói, ta không nghĩ ở chỗ này nghe được bất luận cái gì có quan hệ an ninh công chúa nhàn thoại, các ngươi hẳn là may mắn an ninh công chúa tới, bằng không... Chúng ta những người này không một cái có thể chạy thoát, những cái đó địch nhân cường đến liền tướng quân đều định không thượng mấy cái hiệp, các ngươi ai dám nói chính mình so tướng quân cường. Ngày đó chiến sau, công chúa sở hữu thuộc ha không có hoàn hảo, mỗi người đều bị thương. Công chúa càng là bị thương nặng, cho tới hôm nay đều còn không có đứng thẳng sư lực, chính là công chúa cùng nàng thuộc ha cũng không từng bởi vì điểm này mà đến yêu cầu chúng ta cái gì, ngược lại đem chính mình cực hạn ở một chỗ không tới nhiễu chúng ta nghĩ lại ở phía trước chỉ huy chiến đấu đại hoàng tử, chúng ta đằng long có như vậy hoàng tử công chúa có như vậy chủ tử, còn có cái gì công phu suy nghĩ chút có không đều huy chính mình sở hữu bản lĩnh chỉ mình buồn phận đi, trở lại cái kia tinh xảo lều chạy làm thành một vòng lâm thời nơi cư trú liền nhìn đến cái kia vẫn như cũ lưng đeo một kiếm nam nhân ở nơi đó chờ chứ tình nhi nhướng mày làm liên dịch ôm chính mình đi xuống Thảo dân gặp qua an ninh công chúa Điện Hạ Nghiêm tử dương mặt mày không nâng Khom người chào hỏi Thân là trên đời cận tồn thuật sư gia tộc Tứ đại gia tộc chi nhất Tuy rằng đã từng xuống dốc Nhưng là vẫn như cũ có thân là nghiêm gia Người nên có tốn Nghiêm không cần đa lễ Lần này đa tạ ngươi Tình nhi vô lực dựa vào bách lý liên dịch Nghiêm tử dương có chút hổ thẹn nói Thảo dân không có thể giúp đỡ cái gì vội Được rồi Tình nhi Ngươi đi trước nghỉ ngơi một hồi, sau này lại không phải không thấy được. Bách Lý liên dịch bất mãn, thẳng ôm tình nhi hướng lều chạy đi đến. Tình nhi bất đắc dĩ cười, đảo cũng không cự tuyệt, nàng xác thật rất mệt. Cái loại này cảm giác vô lực là từ trong xương cốt truyền ra tới. Hiên! Viên nhìn về phía có chút kinh ngạc nghiêm tử dương, giải thích nói, tiểu thư còn không có khôi phục. Bách Lý công tử lo lắng nàng, không phải đối với ngươi có ý kiến, đúng rồi. Ngươi lại đây là có cái gì sự sao? Nghiêm tử dương gật đầu. Đúng vậy, ta muốn đi lạc nhật nhìn xem loại này tà ác lực lượng còn có hay không? Lại đây hướng công chúa cùng ngài chào từ biệt. Đây cũng là hiên viên lo lắng. Nghe được nghiêm tử dương như thế nói liên tục gật đầu. Ta cũng phi thường. Lo lắng cái này, nếu là có cái gì dị thường, ngươi đừng một người đi đối phó. Lại đây cho ta biết, chúng ta cùng đi, không cần cậy mạnh. Là... Vãn bối nhất định ghi nhớ, kia công chúa nơi đó, thỉnh ngài chuyển cáo một tiếng. Hảo, chính mình để ý. Giờ phút này hiên viên trong lòng có vãn bối trưởng thành lên vui sướng. Nghiêm tử dương lại lần nữa khom người được rồi cái vãn bối lễ, nhìn công chúa cái kia lều chạy liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại rời đi. Người nọ, quá mức tốt đẹp, quá mức cường đại, bên người cũng đã có bảo hộ người, hắn vẫn là sớm đã chết này tâm đi. Hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau ngồi ở một chương giường nệm thượng, mạc ngữ tặng chút tinh xảo điểm tâm tiến vào, rũ mi liếm mắt lui đi ra ngoài, tiểu thư cùng bách lý công tử chi gian căn bản không chấp nhận được những người khác tồn tại. Toàn thân công lực sung túc, chính là lại không một chút sức lực, tình nhi không biết nên như thế nào mới có thể khôi phục. Không thể đả tòa, ngủ lại ngủ không được, giống như trừ bỏ nhắm mắt nghỉ ngơi, cái gì đều làm không được. Liên dịch liền không có biện pháp tiêu trừ giấc này nhất chiêu sau di chứng sao. Bách Lý liên dịch hôn hôn nàng ngạch, này nhất chiêu uy lực quá mức cường đại, quá mức nghịch thiên công pháp dùng ra tới khi luôn là sẽ muốn trả giá một ít đại giới, ta học được sau chưa từng dùng quá, càng không cần phải nói như thế nào tiêu trừ này nhất chiêu hậu quả. Cũng không biết, muốn nghỉ ngơi bao lâu, tình nhi lẩm bẩm nói, Bách Lý liên dịch nhưng thật ra rất hưởng thụ tình nhi vô lực khi đối hắn ỉ lại, đau lòng là át không thể thiếu, chính là rồi lại cảm thấy dị thường cảm thấy mỹ mãn. Chủ tử, ta có thể tiến vào sao? Mục, Bách Lý liên dịch nhướng mày, nguyên bản còn tưởng rằng hắn trở về một chuyến lập tức liền sẽ lại đây, cư nhiên kéo bốn ngày lâu, cái này làm cho hắn có vài phần tò mò. Tiến vào, mục vén rèm lên tiến vào, ánh mắt đầu tiên, liền làm tình nhi trợn tròn mắt mục, ngươi đây là ở học ta sao bách lý liên dịch càng là nhìn không thuận mắt trực tiếp ra tay đem mục trên mặt kia khối màu trắng xa khăn xả xuống dưới ngay sau đó, một trận bạo tiếu vang lên bách lý liên dịch ôm tình nhi cười đến tùy ý tình nhi mặt mày cũng toàn là ý cười nhìn trong mắt toàn là u oán chi sắc mục hỏi, mục, ngươi đây là cùng ai đánh nhau vừa nói khởi cái này mục liền đẩy mình oán khí còn không phải nhang cái kia. Bạo lực nữ, ta nói vô tướng công pháp ta muốn học, nàng nói nàng cũng muốn, ta khiến cho nàng, hảo nam bất hòa nữ đấu sao, chính là ta muốn học cái kia tôi nhiên công pháp, ân chính là tình nhi tiểu thư ngươi học kia nhất chiêu, nhang lại cùng ta đoạt, ta đương nhiên không làm, liền cùng nàng đánh một trận. Rồi mới, ngươi liền thành như vậy. Bách Lý Liên Dịch cười nhạo chỉ vào hăn giống như dùng năm màu thuốc màu hòa thành mặt, Mục ngượng ngủm sờ sờ chính mình mặt, hắn chiếu quá gương ra cửa, sát thật rất kia gì, bằng không hắn cũng sẽ không dùng điều khăn che mặt cũng che, đều là nhan cái kia chết nữ nhân, đánh người không vả mặt nàng không biết sao, hắn xuống tay thời điểm đều là tránh đi nàng mặt, có chút địa phương còn không thể xuống tay, bằng không như thế nào sẽ bị bại như thế thảm, nhiều lần động thủ, hắn liền không thắng quá, bách lý liên dịch tâm tắc thẳng lắc đầu, mục A. Ngươi liền không thể thắng một hồi nhìn xem Nhiều lần đều Bại cấp nhan Ném không mất mặt Ta mới không phải đánh không lại nàng Ta đó là nhường nàng Ai làm nàng ở lòng ta vẫn luôn chính là Năm đó cái kia chát cái tận trời biện Tiểu nữ hài đâu Mục trả lời đến tương đương cảm khái Bách lý liên dịch đều lười đến vạch trần hắn Bọn họ bốn người luật thực lực xếp hạ Nhan là việc nhân đức không nhường ai đệ nhất Bọn họ ba người muốn xen vào việc nhiều Chỉ có nhan Nàng chú tước đường chức trách chính là bảo hộ Minh Không Điện. Hiện tại Minh Không Điện lại không có địch nhân đến phạm, Nhan trừ bỏ luyện công vẫn là luyện công, tay ngứa liền tìm bọn họ đơn luyện, ở Nhan kéo hạ, toàn bộ chú tước đường mỗi ngày đều là bốc đồng 10 phần, liền hy vọng tới cái đuôi mù chọc chọc Minh Không Điện. Tình nhi chưa từng hỏi qua liên dịch Minh Không Điện sự, lúc này nghe bọn hắn nói được thú vị, hỏi, Nhan rất lợi hại sao? Bách Lý liên dịch nghe được tình nhi cuối cùng là chủ động hỏi minh không điện sự hỉ chụp Nhan khai, vội không ngừng đem minh không điện một ít hắn cho rằng quan trọng người cùng sự nói ra. Mục, Á, Hàn, Nhan, bốn đường đường chủ, tình nhi nhớ kỹ này bốn người. Mục là thấy được nhiều nhất, là cái thực hảo ở chung người. Á ở Khánh Châu thời điểm cũng gặp qua, chỉ có Hàn cùng Nhan chỉ nghe kỳ danh. Yên tâm tình nhi, bọn họ đều là thực hảo ở chung người. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nếu là không thật sớm bị ta quăng ra ngoài. Cho rằng tình nhi là ở lo lắng cái. Này, liên dịch chạy nhanh nói lời hay. Tình nhi phiết hắn liếc mắt một cái, không trở về lời nói, không hảo ở chung lại như thế nào. Nàng trước nay đều không phải sẽ miễn cưỡng chính mình người, người khác như thế nào đối nàng. Nàng đều gấp đôi dâm trả, mặc kệ là hảo vẫn là xấu. Mục, ngươi có cái gì sự sao? Tình nhi nhắc nhở một câu, mục một phách đầu, đều do nhan, vừa nói khởi nàng hắn liền toàn thân đều đau. Chủ tử mấy ngày hôm trước kêu ta trở về tìm một yêu tu có. Thể tu luyện công pháp, tuy rằng đã một mấy ngày, nhưng là công pháp cuối cùng là tìm đủ. Ta đại khái nhớ rõ bọn họ bản thể là cái gì, tìm đều là tương đối thích hợp bọn họ công pháp. Tình nhi nghiêng đầu nhìn về phía liên dịch, người nam nhân này luôn là biết chính mình yêu cầu chính là cái gì. Hơn nữa không hé răng vì nàng làm tốt, nàng sẽ không khách khí, hiên viên bọn họ bị hoàn toàn áp chế trường hợp nàng nhớ rõ quá rõ ràng, liền cái này giao diện yêu đều không đối phó. Được, sau này tới rồi liên dịch bọn họ cái kia cường giả như lâm giao diện, còn không biết phải bị như thế nào khi dễ, tuy rằng liên dịch này khỏa đại thụ cũng đủ củng cố, nhưng là, dựa vào người khác trước sau không bằng dựa vào chính mình. Bọn họ khởi bước đã so người khác muốn chậm rất nhiều. Nhưng là nàng tin tưởng lấy hiên viên chính bọn họ đều có thể sờ soạng ra tới một bộ thích hợp chính mình tu luyện phương pháp tư chất, tuyệt đối sẽ không so bất luận kẻ nào kém. Vô nghĩa như thế nhiều, chạy nhanh lấy ra tới. Tuy rằng tình nhi ánh mắt làm bách lý liên dịch thực hưởng thụ, nhưng là tình nhi hiện tại cũng không thể phí công. Mục sờ sờ cái mũi, chủ tử thật là không biết người tốt tâm, hắn này không phải ở giúp hắn ở tình nhi tiểu thư trước mặt nói tốt sao. Từng cuốn quyển sách nhỏ đặt tới trước mặt, tình nhi cầm lấy một quyển tùy tay phiên phiên. Đối với liên dịch minh không điện lấy ra tới đồ vật, nàng vẫn là tương đối tin tưởng hăn chất. Lượng, lo lắng, mục, tình nhi không có nói lời cảm tạ. Như vậy sự, một câu cảm ơn cũng tỏ vẻ không được trong lòng lòng biết ơn. Đến nỗi liên dịch, nếu nàng nói cảm ơn, hắn ngược lại sẽ không cao hứng đi. Tình nhi tiểu thư không cần khách khí. Sau này Minh không điện ngài chính là chủ tử chủ tử, mục ẩn hạ mặt sau câu này, dương mắt thu được chủ tử tán thưởng ánh mắt, hấp dẫn, nói không chừng chủ tử tạm thời sẽ không đuổi hắn đi trở về, bên ngoài ai ở, mạc ngữ thanh âm, vang lên, tiểu thư, mạc ngữ ở, ngài có cái gì phân phó, đi đem hiên viên gọi tới, là, chờ đợi thời gian, tình nhi hỏi hình không ở bên kia tình huống, Mục cười đến dị thường đắc ý Hắn liền biết tình nhi tiểu thư sẽ hỏi cái này Hắn chính là hiểu biết rõ ràng mới đến Hình không đã thuận lợi tiến giai thành long Hơn nữa là sức chiến đấu cường đại hắc long tộc Hắn hiện tại ở minh không điện tu luyện Long tộc tộc trưởng tự mình tới đi tìm hắn Hy vọng hắn có thể hồi Long tộc, hắn cự tuyệt Long tộc còn tưởng rằng là chúng ta không thả người Kết quả nhan cái kia bạo lực nữ làm trò bọn họ mặt nói Nếu bọn họ có thể đem hình không lôi đi, bọn họ tuyệt đối không ngăn trở. nhưng nếu là hình không không nghĩ đi, có người mạnh mẽ tưởng đem hắn mang đi, kia minh không điện cũng sẽ không khách khí. Đến bây giờ, đều thường xuyên có long tộc trưởng lão tới gặp hắn, bất quá hắn hiện tại dứt khoát bế quan, ai đều không thấy. Lời nói gian toàn là, đối hình không tán thưởng, đối với loại này trung thành người, mục là thích. Nguyên nhân chính là vì tình nhi tiểu thư bên người này đó yêu đều là cái dạng này tính tình, hắn mới thích ngâm mình ở bên này, cũng tất cả đều là bởi vì bên này náo nhiệt. Tình nhi cười, nàng thuộc hạ có thể ra cái như vậy yêu, nàng là cao hứng, nếu hình không gia nhập long tộc, rời xa nàng, nàng sẽ không có ý kiến, nhưng là nhất định sẽ có mất mát. Tiểu thư, ngài tìm ta, hiên viên thanh âm từ, lều trại bên ngoài truyền đến. Tiến vào, tình nhi chỉ chỉ trước mặt này một đống quyển sách, đây là cho các ngươi tìm tới công pháp, ngươi cầm đi hảo hảo phân công, dựa theo bọn họ bản thể tới, mục nói đây là ấn các ngươi bản thể tìm tới công pháp. Hiên viên hoàn toàn giật mình ở nơi đó, trong mắt toàn là không thể tin tưởng, bọn họ cầu một quyển công pháp mà không được, mục cư nhiên có thể tìm tới như thế nhiều, vẫn là ấn bọn họ bản thể tìm tới đây là bao lớn ân tình. A. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn suy nghĩ bọn họ nên đi nơi nào Tiểu thư càng ngày càng cường đại rồi Bọn họ tồn tại chẳng những không thể giúp tiểu thư Càng sẽ trở thành tiểu thư gánh nặng Chính là rời đi tiểu thư về trên núi tiếp tục thanh lãnh tu luyện Hắn lại lo lắng đại gia sẽ mất mát Sẽ chịu không nổi Ngốc tại tiểu thư bên người Mặc kệ vì tiểu thư làm cái gì sự Bọn họ đều phi thường vui Phi thường thư thái Có tiểu thư ở Bọn họ tâm đều là yên ổn Mấy năm nay xuống dưới, tiểu thư đã sớm thành bọn họ người tâm phúc, tưởng tượng đến phải rời khỏi, hiên viên trong lòng liền khó chịu, càng không cần suy nghĩ giống mặt khác càng cảm tính tiểu gia hỏa, hắn còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới tiểu thư đã yên lặng đem những việc này đều an bài hảo, vì bọn họ tìm tới công pháp, giải hắn nỗi lo về sau, làm cho bọn họ trở nên cường đại, phảng phất là nhìn ra hiên viên trong lòng ý tưởng tình nhi chuyển khai đề tài hình không ở bên kia thực hảo hắn đã tiến giai thành công hiên viên đại hỉ tiến giai thành công đó chính là nói hình không hiện tại là long chứng thực dường như nhìn về phía tiểu thư hy vọng nàng nói ra hắn nhất muốn nghe nói tình nhi khẳng định gật đầu đúng vậy hình không hiện tại cởi biến thành long thật tốt thật tốt hiên viên cao hứng đến thiếu chút nữa mất thái xoay người liền phải đi ra ngoài nói cho đại gia tin tức tốt này tình nhi gọi lại hắn Chỉ chỉ nàng trước mắt này, một đống công pháp bí tịch, mang đi phân cho đại gia, là, tạ tiểu thư, cảm ơn bách lý công tử, cảm ơn mục công tử, cưỡng chế trong lòng kích động, hiên viên rời khỏi lều trại, trực tiếp dùng linh lực truyền âm đem đại gia tập hợp lên, giống như dĩ vắng ở núi sâu khi, hắn vì không cho đại gia cảm tình mới lạ, luôn là sẽ ở thích hợp thời gian đem đại gia tập hợp lên liên lạc cảm tình. Giống mấy năm nay giống nhau mỗi ngày ở cùng một chỗ, dĩ vãng quá khứ mấy ngàn năm đều cực. Ít như vậy, thu được tin tức sở hữu yêu đều lấy cực nhanh độ đuổi lại đây, ngay cả vô diễm cũng không ngoại lệ. Này đó hải tử là cái gì bản thể, hiên viên căn bản không cần đi biện bạch liền biết đến rõ ràng, nhìn bọn họ một chút trưởng thành lên. Bọn họ chính là hắn hải tử, mà hắn, chính là bọn họ có thể ý lại ra trưởng, như thế nhiều năm. Hắn vẫn luôn yêu cầu chính mình làm được có thể cho bọn họ ỉ lại tín nhiệm, hiệu quả, đảo cũng không tồi. Bách thúc, ngài kêu chúng ta, tới có cái gì sự sao? Kê nghi đếm hạ nhân đầu, trừ bỏ lưu thủ ở thẳng nhiên cư mấy cái, mặt khác tất cả ở chỗ này. Nhân số quá nhiều, lều trại trang không dưới, đại gia tất cả đều đứng ở lều trại bên ngoài, làm thành một vòng chờ bách thúc hạ mệnh lệnh, lại nói tiếp. Bách thúc thật sự thật lâu không như thế chính thức tập hợp bọn họ. Hiên viên thanh thanh giọng nói, hắn cố ý dọn ra tới trên bàn phô mềm mại thảm lông, quyển sách nhỏ một quyển một quyển chỉnh chỉnh tề tề bày. Biện ở mặt trên, nhìn đến này đó sao? Tiểu yêu nhóm tuy rằng nghi hoặc, vẫn là thành thật gật đầu, đây là cái gì? Đây là tiểu thư cho chúng ta làm ra công pháp. Hiên viên lựa chọn tính nói, hắn biết, nếu không phải bởi vì tiểu thư, Bách Lý Công Tử mới sẽ không làm người cho bọn hắn tìm tới này đó, này đó tất cả đều là. Kê Nghi không thể tin tưởng nhìn trước mắt này một đống, này cũng thật không ít, năm đó bọn họ mới bắt đầu tu luyện thời điểm, không biết ăn nhiều ít đâu. Khổ mới sờ soạng ra tới thích hợp chính mình tu luyện công pháp, chính là bởi vì bọn họ đay quá kém, căn bản không có có sẵn công pháp có thể học. Sau lại bọn họ cũng từng nơi nơi tìm kiếm quá. Chính là căn bản là không có tìm được có thể đối bọn họ có trợ giúp người cùng công pháp, chỉ có thể lần nữa có đầu rút cổ ở núi sâu trung, nơm nớp lo sợ tồn tại. Chính là hiện tại, tiểu thư lại cho bọn hắn làm ra như thế nhiều, là tiểu thư cảm thấy bọn họ thực lực quá yếu sao? Cũng là, nếu không phải bọn họ thực lực quá yếu, như thế nào sẽ liền những cái đó đồng loại đều thu thập không được, còn hại tiểu thư bị thương? mục công tử nói đây là ân chúng ta bản thể phân biệt cho chúng ta tìm tới, là nhất thích hợp chúng ta tu luyện công pháp. hiền viên nhẹ tay xoa xoa này đó quyển sách nhỏ, bọn họ tuyệt không sẽ vẫn luôn như thế nhược đi xuống. Trước kia bởi vì bọn họ không có cao cấp công pháp, chỉ dựa vào chính mình sở soạn tới, hắn đều luyện đến đưa. Tới thiên lôi nông nỗi, nếu có này đó công pháp, nếu có này đó công pháp nhìn hắn sở hữu hài tử kích động lại khát vọng ánh mắt, kê nghi. Ngươi tới giúp ta chấn cửa ải, này đó là không thể ra một chút sai lầm, các ngươi xếp thành hàng, một đám tới, là, mỗi đi lên một người, hiên viên đều sẽ nói ra hắn bản thể, rồi mới cùng kê nghi ở một đống công pháp chung tìm kiếm ra thích hợp hắn tu luyện công pháp, cũng không phải đặc biệt khó tìm, quyển sách thượng có ghi đến phi. Thường minh bạch cửa này công pháp thích hợp loại nào yêu tu, nhưng là hai người luôn là đối chiếu lại đối chiếu liền lo lắng sẽ phạm phải không thể tha thứ sai. Bắt được bí tịch tiểu yêu như đạt được trí bảo, liền như vậy ngồi xổm một bên đi nhìn, nhìn đến hứng khởi chỗ tay còn sẽ khoa tay múa chân hai hạ, hưng phấn chi tình với nói nên lời. Từng bước từng bước, có tự mà chờ mong, nghĩ chính mình sẽ được đến như thế nào công pháp, nghĩ chính mình có thể hay không trở nên. Cường đại, tình nhi lều chạy ở mục đi ra ngoài khi không biết là cố ý vẫn là vô tình vén lên, Bên ngoài một màn thấy được rõ ràng minh bạch, khóe mắt cũng nhiễm ý cười. Liên dịch, ngươi nói bọn họ muốn tu luyện bao lâu mới có thể ở các ngươi nơi đó dừng chân. Bách Lý Liên dịch thực không nghĩ đã kích tình nhi, chính là hắn lại không nghĩ nói láo, giãy rùa một chút, vẫn là nói, bọn họ tu vi hiện tại so không được minh không điện tu vi thấp nhất người, nhưng là lấy bọn họ. Thiên Phú, có thích hợp bọn họ công pháp, nhất định có thể thực mau đuổi theo đi lên tình nhi phiết hắn liếc mắt một cái tiếp tục nhìn về phía bên ngoài không cần an ủi ta hai cái hoàn toàn bất đồng giao diện là không thể so sánh dù sao mặc kệ ở nơi nào ta đều sẽ không làm cho bọn họ bị khi dễ bọn họ cũng sẽ không cho phép chính mình vẫn luôn trở thành nhược thế một phương chỉ là ta không hy vọng bọn họ bởi vì tu luyện mà có điều thay đổi ta thực thích bọn họ hiện tại trạng thái tu vi cũng không đại biểu hết thảy. ta biết Bách Lý liên dịch cảm khái dường như nói, hắn là thật sự biết, ở bọn họ nơi đó, tu vi cao nhiều đến đầy đất bò, nhưng là chân chính vui sướng có mấy cái, không phải xét ở cái này, chính là ở đoạt cái kia, có đôi khi còn phải đề phòng bị chính mình thân nhân bạn tốt tính kế. Tuy rằng này đó tiểu yêu tu vi thấp kém, nhưng là bọn họ bình thản vui sướng, đều có một bộ hành vi xử thế phương thức, cái kia thủ yêu đem. Bọn họ giáo rất khá, cũng đem bọn họ bảo hộ rất khá đừng nói tình nhi liền tính là mục liền tính là hắn không phải cũng là thích bọn họ loại này tính tình sao nếu chỉ là một đạo bảo hộ có thể làm cho bọn họ bảo lưu lại loại này tính tình hắn sẽ nguyện ý cung cấp loại này bảo hộ này đó giống như giấy trắng giống nhau tiểu yêu một khi bị bắt nhiễm khác nhan sắc tưởng lại muốn nhiễm trở về liền không khả năng như vậy cũng là tình nhi không vui thấy đi minh không Điện cũng không phải liền người một nhà đều hộ không được địa phương, tình nhi, ngươi nên tin ta. Đương nhiên tin ngươi, bằng không như thế nào sẽ cho phép ngươi ở ta bên người như thế lâu, hơn nữa thay ta làm hạ như vậy như vậy quyết định. Bách Lý liên dịch tưởng tượng, thật đúng là như vậy, lấy tình nhi tính tình, nếu không phải nhận đồng hắn, như thế nào sẽ cho phép hắn như thế làm. cười hì hì ôm quá nàng hôn một cái, bên ngoài cũng đã phân công xong, hiên viên tập hợp. Sở hữu tiểu yêu, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng Cung kính đối với tình nhi nơi phương hướng làm thi lễ Dâng lên bọn họ trí cao vô thượng kính ý cùng lòng biết ơn Tình nhi xoay người y tiến nam nhân trong lòng ngực Ta mệt mỏi, buồn ngủ Lược ngại bá đạo nói từ nàng nói ra Càng như là che giấu Bách lý liên dịch tâm tình phi thường hảo Phất tay gian đem chướng mảnh buông xuống Ôm tình nhi trở về không gian Ai nha, vẫn là nơi này nghe thoải mái ngủ một hồi bên ngoài có cái gì sự ta kêu ngươi ân đại khái là lòng yên tĩnh tình nhi đi vào giấc ngủ thực mau cũng là đặt ở trong lòng sự bị người nhẹ nhàng giải quyết nàng nguyên bản chính là sở cầu rất ít người trong lòng không có gì sự tự nhiên liền sẽ không có quá nhiều dối dắm phía trước chiến sự so trong tưởng tượng còn nếu không thuận lạc nhật bị thua thành tất nhiên nhưng là chỉ cần là bùn quốc người Đối chính mình quốc gia đều có chấp nhất, sở hữu binh lính đều tập trung ở. Cuối cùng một cái thành, có thành ở người ở, thành mất mặt vong tín niệm. Trong thành bá tánh ở rút lui trước sẽ đem chính mình chữ hàng ăn uống công hiến ra tới. Đây là bọn họ biểu đạt đối cái này quốc gia ái phương thức. Biết rõ khả năng tính rất thấp, vẫn là ôm vạn nhất hy vọng bọn họ có thể giữ được này thành. Đoạt lại bị chiếm lĩnh thổ địa, làm cho bọn họ một ngày kia còn có thể hồi chính mình ra viên. Này cũng liền tạo thành chiến sự càng thêm khó đánh Trung ly dạ Biết chính mình không thể cấp Hắn hậu phương thực ổn định Tuy rằng chiến tuyến kéo đến trường Nhưng là phụ hoàng an bài thực đúng chỗ Hậu phương cùng thật sự khẩn Cũng cũng không từng xuất hiện quá cạn lương thực tình huống Đây là hắn duy nhất may mắn địa phương Không biết tình nhi thương hảo không có Như thế nào cũng không cho hắn đưa cái tin lại đây Rõ ràng ly đến như thế gần Trong hoàng cung trung ly tưởng vân nhìn phía trước đưa tới mật tin, nguyên liền còn. Không có hoàn toàn khôi phục sắc mặt lúc này càng hiện tái nhợt, Thành Dung có vài phần lo lắng, thật cẩn thận hỏi, Hoàng thượng, tiền tuyến ăn bại trận sao? Trung ly tưởng vân lắc lắc đầu, tình nhi bị thương, nàng đoán được rất đúng, thật sự có rất nhiều cùng lương phi giống nhau bản lĩnh địch nhân, nếu không phải nàng đi đến mau, giả nhi sợ là, công chúa bị thương. Thành Dung kinh hô Đôi cái này công chúa, hắn chính là rất có hảo cảm, không, là phi thường có hảo cảm. Tin thượng nói tình nhi tuy rằng đại thắng, nhưng là chính mình bị thương cũng không nhẹ, chỉ giao đãi vài câu liền đi chữa thương, hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào. Đứa nhỏ này a trung ly tưởng vân cảm khái, năng lực càng lớn giả, trách nhiệm càng lớn, liền bởi vì tình nhi kia thân bản lĩnh quá lớn, cho nên luôn là trốn không thoát như vậy như vậy sự. Rõ ràng nàng chính là cái không muốn quản sự người, lại không thể không quản. Thành Dung, đi chử phụ. truyền lệnh, làm chử ra tam phụ tử tới gặp ta. Là, phía trước chiến sự sau cần tiếp viện là chử ra hai tử ở phụ trách, bọn họ thân là gia nhi thân cứu cứu, từ bọn họ phụ trách việc này, nghĩ như thế nào đều sẽ không đối gia nhi bất lợi, trước mắt xem ra sát thật như thế, mặc kệ phía trước chiến sự như thế nào kịch liệt, chiến tuyến kéo đến có bao nhiêu trường, tiếp viện cũng không từng đoạn quá, từ điểm này liền nhìn ra được tới, trừ ra hai huynh đề là phi thường dụng. Tâm, bất quá, còn muốn tăng lớn lực độ mới được, đằng Long hiện tại không thiếu bạc, tình nhi nơi đó hắn không thể giúp cái gì vội, nhưng là dạ nhi nơi đó, hắn tuyệt không cho phép ra bất luận cái gì sai lầm. Lạc nhật trong hoàng cung, lạc nhật hoàng đế đầy mặt khó chịu, ở nơi đó không ngừng đi dạo bước chân, Như thế nào khả năng, đằng long như thế nào khả năng đột nhiên liền như thế cường đại rồi, cư nhiên ăn xong hắn lạc nhật, cũng không sợ căng chết bọn họ, chính là, hắn. Trong tay chỉ còn một thành, nếu kia thành cũng mất đi, hắn cũng chỉ thừa cái này lẻ loi hoàng thành, mất đi sở hữu cái chắn hoàng thành, như thế nào chống đỡ được đằng long sĩ khí chính vượng long hổ chi sư, vũ văn cực rốt cuộc ở làm cái gì không phải hắn lời thề son sắt nói nhất định sẽ làm bọn họ lại không thể đi phía trước tiến thêm một bước hơn nữa bọn họ thực mau liền có thể đoạt lại mất đi thành sao hiện tại là như thế nào tục truyền trở về tin tức bọn họ hiện tại khí thế là càng cường đi liền vũ văn cực đi thỉnh ra những cái đó cao thủ cũng một cái đều không thấy trở về khẳng định là giữ nhiều lành ích cái này hắn đảo muốn nhìn hắn như thế nào cho hắn giải thích hoàng thượng Vương gia cầu kiến, làm hắn tiến vào, cái kia đại phôi đản rốt cuộc muốn lộ diện, này một cái chuyện xưa đoạn cũng mau kết thúc, hy vọng không có viết đến làm đại gia thực thất vọng. Vũ văn cực tiến vào, như cũ bộ mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì hắn liên tục thất lợi mà mất đi hắn quán có thong rong, không đợi hắn chào hỏi, Vũ văn thông liền bắt đầu tiết hắn lửa giật, ngươi không phải nói bọn họ lần này khẳng định sẽ lo thân chưa xong sao. Không phải nói chúng ta khẳng định có thể đoạt lại mất đi thành sao Không phải nói chỉ cần thỉnh những người đó ra tay Liền sẽ không có bất luận vấn đề gì sao Hiện tại đâu Ngươi như thế nào hướng chấm giải thích bên ngoài sự Vũ Văn cực lo chính mình ở cái bàn biên ngồi xuống Đổ Hai ly trà Đẩy một ly đến đối diện Ý bảo Hoàng Huynh uống một ngụm trà hàng hàng hỏa Vũ Văn thông hừ một tiếng Đảo cũng không có bác hắn này mặt mũi Nâng chung trà lên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, vũ văn cực lại không có uống, cúi đầu nhìn cái ly thủy, ôn nhu giống như nhìn chăm chú vào cái kia hắn niệm vài thập niên, lại chết ở hắn trong tay nữ nhân. Lại nghĩ tới nàng, vũ văn thông cười nhạo, hắn cũng không biết là nên may mắn có cái như thế si tình đệ đệ, hay là nên oán hận có cá biệt một nữ nhân xem đến như thế chi trọng đệ đệ, vì nàng, hắn không cần nguyên nên thuộc về hắn ngôi vị hoàng đế vì nàng hắn hao tổn tinh thần cả đời độc thân cả đời hắn trong phủ không có một cái thị tẩm nữ nhân quá khổ hạnh tăng sinh hoạt như vậy cảm tình hắn đời này chưa từng có được quá quá nhiều ích lợi trộn lẫn tạp ái hoặc không yêu đều không quan trọng chính là hoàng đệ hoàn toàn không có hoàng gia người nên có bộ dáng hắn muốn chính là kia phân cảm tình thuần túy chính là nữ nhân kia không có lựa chọn hắn hắn từ đằng long trở về ngày đó Chật vật lại nghèo túng, làm phụ hoàng mẫu hậu đau lòng đến thiếu chút nữa tưởng phái người đi ám sát nữ nhân kia. Rồi mới, hắn tuyên bố không cần ngôi vị hoàng đế, không cưới phi nạp thiếp, đem toàn bộ tâm tư đều hoa ở bồi dưỡng chính mình thế lực thượng. Đối mặt từ khai mà hàng ngôi vị hoàng đế, hắn tiếp được có chút lo sợ không yên, nhưng là hoàng đế lại làm được hắn. Ngay từ đầu nói như vậy, nơi trốn phụ tá hắn, đến bây giờ đã hơn 20 năm cũng không từng có quá dị tâm, mặt sau mấy năm, hắn cũng coi như là đã nhìn ra hoàng đệ đến tột cùng có cái gì tính toán, hắn là tưởng bắt lấy đằng long, dùng phương thức này hướng nữ nhân kia tuyên cáo, nàng năm đó quyết định có bao nhiêu sai lầm, hắn cũng muốn cho nàng biết, hắn vẫn như cũ ái nàng, cho dù là nàng sớm đã làm mẹ người, chính là thế sự chính là như thế khó liệu, nguyên nên dùng ở Trung Ly Tưởng Vận trên người dược như thế nào khiến cho nàng trúng chiêu mất đi tính mạng lúc ấy hoàng đề hỏng mất đến thiếu chút nữa tự sát đó là từ khi năm ấy từ đằng long trở về sau duy nhất một lần thấy hắn cảm xúc mất khống chế nếu không phải hắn đã sớm lưu ý phân phó hắn người trong phủ nửa bước không thể rời đi hắn đại khái hắn lúc ấy liền đi theo đi nhưng là ai đều không có nghĩ đến năm đó bị mấy rút người đuổi giết đến thiếu chút nữa mất đi tính mạng hai tiểu hải tử sau lại cho bọn hắn mang đến như vậy nhiều phiền toái Cái kia công chúa cường đại làm cho bọn họ ngoài dự đoán. Mà cái kia hoàng tử ở quân sự thượng thành tựu tự không cần phải nói. Mất đi như thế nhiều tòa thành trí thuyết minh hết thảy vấn đề. Loại này tình yêu hắn không thể lý giải. Lại tôn trọng hoàng đề lựa chọn. Hoàng đề những năm gần đây bồi dưỡng ra tới thế lực lớn đến cái gì trình độ hắn không biết. Nhưng là hắn lại biết. Ít nhất có một nửa nhân thủ là. Thiệt hại ở vị kia công chúa trên tay. Nghe nói. Lần này bọn họ thỉnh ra tới những cái đó công pháp tà nịnh người cũng là vì vị kia an ninh công chúa kịp thời đuổi tới mới không có thể bắt lấy Trung Ly giả tánh mạng. Cũng bởi vì nàng xuất hiện, những người đó không có một cái tồn tại trở về, bọn họ cung cấp nuôi dưỡng như thế lâu người. Hàng năm đưa đi như vậy nhiều đồng nam đồng nữ lại thất bại trong gang tấc Một chuyện tiếp theo một chuyện làm cho bọn họ hai huynh đề chặt. Che nhớ kỹ cái kia công chúa tên Trung Ly tỉnh nhi, nàng là nữ nhân kia nữ nhi. Hai mẹ con đều là hoàng đệ khắc tinh Vũ Văn cử không tiếp cái này lời nói cha Nhắc tới mặt khác một sự kiện Hoàng huynh Trung ly ra bên người người nó đã điều tra xong Ngươi nhớ rõ năm đó bị phụ hoàng diệt tinh quang gia tộc sao Đương nhiên nhớ rõ Trên đời này có bọn họ kia bản lĩnh chỉ có như vậy một nhà Vũ Văn thông không cần hồi tưởng liền đáp Như thế nào Bọn họ còn có cá lọt Lưới ân Trung ly già bên người mưu sĩ họ tinh quang, Trung ly già cũng là kêu hắn tinh quang tiên sinh, nghe nói hắn là an ninh công chúa đưa đi người. Lần này cũng là hắn liều mạng toàn lực mới cứu Trung ly già, bằng không, bằng không bọn họ căn bản không có khả năng kéo dài tới an ninh công chúa đã đến. Vũ văn thông minh bạch hắn lời nói chưa thế nhưng ý tứ, sắc mặt trở nên càng là khó coi. Trung ly già bên người có cái người như vậy, chúng ta còn có cái gì phần thắng khó trách hắn có thể đánh đến như thế thuật. Vũ Văn cực lắc đầu, Hoàng Huynh, Trung Ly giả đối địch dùng chính là một loại trận pháp, chúng ta chưa từng nhìn thấy, đây mới là chúng ta liên tục ở trên chiến trường thất lợi nguyên nhân, theo ta được đến tin tức, tinh quang gia tộc người là không thể thường xuyên xem bói, kia sẽ làm bọn họ tấn giả cả, có thể đánh bại chúng ta, bọn họ bằng chính là thật bản lĩnh. Những người đó toàn bộ bị giết, một cái không dư lại. Tuy rằng, Nói được hàm hồ, Vũ Văn Cực vẫn là biết Hoàng Huynh nói chính là ai, lắc lắc đầu, không có một cái tồn tại trở về. Thật không nghĩ tới, nghiên nhi như vậy tính tình cư nhiên sẽ sinh ra một cái tính tình như vậy quả cảm tàn nhẫn người. Ngày đó địa chấn thiên diêu thiên lôi từng trận, liền tính ly chiến trường như thế xa khoảng cách, hắn cũng nghe đến rõ ràng. Kia một thân bản lĩnh nàng đến tột cùng là từ đâu học được? Kia nhất bang thuộc hạ, lại là từ nào toát ra tới? hắn. Mấy năm nay trôn ở Đằng Long sở hữu cái đinh cơ bản bị quét cái thất thất bát bát, còn bị nàng lấy tơi làm cái đại văn chương, đưa đến tiền tuyến, lớn nhất trình độ đã kích lạc nhật sĩ khí. Nếu không phải hắn trôn hai điều lẫn nhau không liên lạc tuyến, chỉ sợ hắn liền Đằng Long sinh cái gì sự đều không rõ ràng lắm, theo bọn họ chuyển quay lại tơi tin tức, an ninh công chúa ở Hoàng Thành kia đoạn thời gian hành động cường thế đến một chút đều không thua gì bất luận cái gì một. Người Nam Nhân Nếu nàng tưởng, đằng long đại khái là muốn ra một cái nữ hoàng. Hiện tại lạc nhật tính thượng hoàng thành đều chỉ còn lại có hai thành. Hắn trong tay thực lực cũng thiệt hại đến không sai biệt lắm. Chờ hắn, chờ lạc nhật chính là cái gì hắn phi thường rõ ràng. Kỳ thật hắn cũng mệt mỏi. Mấy năm nay liền vì một mục tiêu ở nỗ lực. Hiện tại liền cái kia động lực cũng mất đi. Hắn không biết chính mình tồn tại còn có cái gì ý nghĩa. Tư tâm, hắn vì nghiên nhi có như... Thế một đôi ưu tú nhi nữ mà cảm thấy cao hứng, cũng cảm ơn an ninh công chúa ra tay diệt những cái đó dùng đồng nam đồng nữ tu luyện tà công người, ngay từ đầu bởi vì có được như vậy người tài ba ở quốc nội mà cao hứng, chính là thời gian dài, hắn liền biết những người này không thể lưu, bọn họ hoàn toàn không phải những người này đối thủ, trừ bỏ tiểu tâm cung cấp nuôi dưỡng, thật sự tìm không thấy mặt khác biện pháp, an ninh công chúa có thể đem bọn họ toàn diệt, này cũng... Làm hắn trong lòng nhẹ nhàng chút Rốt cuộc Việc này đẻ ở hắn trong lòng một chút đều không thoải mái Những người này Lưu lâu rồi tất thành mối hoạ Hiện tại làm sao bây giờ Lạc Nhật sợ là giữ không nổi Vũ Văn Thông Thanh âm cực kỳ khàn khàn Lạc Nhật cũng là truyền thừa hơn Một ngàn năm một cái đế quốc Quốc nội coi như là củng cố Lại trị cũng coi như được với là thanh minh Chính là liền bởi vì bọn họ dạ tâm Quốc đem không quốc Ai có thể nghĩ đến mềm yếu như thế Nhiều năm, hơn nữa Hoàng quyền hạ xuống tới rồi cái kia trình độ Đằng Long cư nhiên có như thế cường chiến lực, hơn nữa quốc nội cũng có như thế nhiều tiền tài hào đến khởi trận chiến tranh này. Bốn phần thiên hạ hơn một ngàn năm cục diện, chỉ sợ sẽ muốn đánh vỡ, bắt lấy lạc nhật, Đằng Long mặc kệ là từ quốc thổ thượng vẫn là sĩ khí thượng, có thể độc lập tác chiến tướng lãnh thượng đều xa không phải mặt khác mấy quốc có thể so sánh nghĩ, nhất thống thiên hạ, đã từng là hắn. Mộng tưởng, hiện tại. Hắn thành toàn người khác, thành người khác cái thứ nhất đã kê chân. Hoàng huynh, thực xin lỗi, nếu không phải ta, Vũ Văn thông phất phất tay, làm một cái hoàng giả, không có ai không nghĩ khuết chương chính mình quốc thổ. Tấn công đằng long quyết định này cũng không phải ngươi một người làm được, trách không được ngươi. Nếu không phải xuất hiện an ninh công chúa như thế cái dị số, lạc nhật cũng không đến mức sẽ bị bại như thế thảm. Vũ Văn cực trầm. Mặc. Cái này không tính hùng tài đại lược Hoàng Huynh cấp cho hắn phóng túng không thể so hắn phụ Hoàng Thiếu, biết rõ hắn trong tay có tư binh, Hoàng Huynh cũng chưa từng bởi vì cái này đối hắn bất mãn, hắn mấy năm nay xác thật là làm được quá mức điểm, ở Hoàng Quyền đi lên nói, đại khái cũng làm Hoàng Huynh khó làm. Hoàng Huynh, liền tính trung ly tưởng vân cũng sẽ không bắt ngươi như thế nào, nhiều nhất chính là hạn chế ngươi tự do, nhưng là nên cho ngươi tuyệt đối một chút cũng không phải ít. Này đó Vũ Văn Thông làm sao không rõ, chính là một cái quốc phá hoàng giả cùng với như vậy tồn tại, còn không bằng cấp chính mình một cái thống khoái đi. Kế tiếp ngươi tính toán như thế nào? Ta, ta cái gì đều không làm, ta hiện tại cũng cái gì đều làm không được, ta liền ở ta trong vương phủ chờ đằng long quân đội lại đây, ta muốn gặp an ninh công chúa, nghe nói nàng lớn lên rất giống nghiên nhi, như thế nhiều năm không thấy quá nghiên nhi, liền. Dựa vào như vậy một bức hoa, ta sợ tới rồi ngầm, cũng sẽ nhận không ra nàng Hoàng đệ ngươi đây là tội gì, ngươi đời này liền vì nàng sống. Vũ Văn cực cười, cái loại này cười là hạnh phúc, hắn thật sự cảm thấy hạnh phúc, tuy rằng chưa từng được đến nghiên nhi, chưa từng cùng nàng trường tương thủ, nhưng là năm đó quen biết làm bạn hắn cũng không từng quên mất cho dù là một chút, cái kia ôn nhu đoan trang chung có chính mình tiểu thiên mà nữ nhân ở hắn trong đầu dị thường. Người sống, người sống cả đời, có thể toàn tâm toàn ý ái một người, đây cũng là một loại hạnh phúc. Nếu người thực sự có kiếp sau, ta hy vọng là ta trước gặp được nhiên nhi, nàng trước yêu chính là ta, ta tuyệt không sẽ có mãn cung phi tử tới thương tổn nàng, ta sẽ đem ta sở hữu ái đều cho nàng, chỉ có nàng một người. Vũ Văn Thông khẽ than thở, hắn cái này để để đời này liền hủy ở cảm tình, có đôi khi hắn cũng tò mò đến tột cùng là cái như thế nào nữ nhân có thể làm mặc kệ là tài tình vẫn là diện mạo đều khuất một lóng tay vũ văn cực như vậy si mê trung ly tình nhi sao hắn cũng muốn gặp thượng vừa thấy nói đến nơi đây hai người đều biết nên kết thúc lạc nhật bị thua thành tất nhiên chi cục chỉ là thời gian thượng vấn đề mà thôi bọn họ chờ chính là thành phá ngày ấy thong dong đối mặt ở hoàng cung hoặc là trong nhà thắt cổ tự vẫn như vậy sự Bọn họ khinh thường làm, không dám đối mặt chính mình thất bại, người như vậy quá yếu đuối. Vũ Văn cực đứng dậy, khom người hành lễ, Hoàng Huynh bảo trọng, thần đề đại khái sẽ không lại tiến cung. Vũ Văn thông phất phất tay, bình đạm cáo biệt, bọn họ biết, tái kiến là lúc, đó là thành phá ngày. Bọn họ lấy tù binh thân phận gặp mặt, bọn họ hiện tại có thể làm, đó là chờ đợi. Tỉnh lại ngày hôm sau, tuy rằng như cũ mềm mại vô lực. Tình Nhi vẫn là kiên trì đi cho người ta trị thương, nàng này không phải bệnh, nằm ở nơi đó cũng sẽ không hảo, chỉ cần cho nàng điểm thời. Gian, tự nhiên sẽ khá lên, bách lý liên dịch liền tính không cao hứng, cũng chỉ có thể theo tình Nhi đi, rốt cuộc làm nàng cả ngày nằm ở trên giường cũng là ủy khuất nàng, còn sẽ làm nàng nhàm chán. Phía trước chiến sự vẫn như cũ rằng co, biết tình Nhi tỉnh lại sau, Trung Ly già cũng không có thời gian trở về gặp thấy. Nhưng thật ra đem không ít bị thương nặng binh lính chuyển rời đến này một phương, tình nhi kia tay cao y thuật cũng không thể lãng phí. Tiểu thư, quen thuộc, thanh âm làm tình nhi quay đầu lại, trong mắt có vui sướng, nhìn về phía trên mặt mang theo ôn nhuận ý cười tinh quang ẩn, bàn tay lại đây. Bị băng bó tốt binh lính chạy nhanh đứng dậy, đem vị trí nhường ra tới, tinh quang ẩn nghe lời bắt tay phóng tới trước mặt trên bàn. Vừa mở mắt nhìn đến chính là ở thẳng nhiên cư gặp qua đồng bạn, hắn liền biết tiểu thư tới. Tận mắt nhìn thấy đến chính mình nguyện trung thành người liền ở trước mắt, tinh quang ẩn cảm thấy trong lòng vô. Cùng yên ổn, mặc kệ cái gì thời điểm, tiểu thư trước nay đều sẽ không ném xuống bọn họ không màng. Khôi phục rất khá, có hay không cảm thấy công lực tinh tiến. Là, vừa tỉnh tới ta liền kiểm tra rồi, là tiểu thư cho ta ăn cái gì sao, đây cũng là tinh quang ẩn nghi hoặc sự. Có thể tỉnh lại có thể như thế mau khôi phục liền đủ để làm hắn cao hứng Không nghĩ tới một vận công mới hiện công lực tinh tiến không ít Cái thứ nhất nghĩ đến đó là Tiểu thư có phải hay không cho hắn Ăn cái gì bảo bối Tình nhi lắc lắc đầu Trên thế giới nào như vậy nhiều bảo bối Phá rồi sau đó lập thôi Thương thế của ngươi là tự mình chữa trị Ta cũng không có làm cái gì Tự mình chữa trị Tinh quang ẩn càng ngày càng hồ đồ Chẳng lẽ Bách Lý Công Tử cho hắn công pháp còn có loại này tác dụng? Phảng phất là nhìn ra hắn ý tưởng, tình nhi lại lần nữa lắc đầu, là ta dạy cho ngươi kia muốn công pháp tác dụng, sau này không cần rơi xuống, có thời gian vẫn là muốn tù. Luyện là, tinh quang ghi nhớ, tinh quang ẩn biết một môn có thể tự mình chữa trị công pháp có bao nhiêu cao cấp, tiểu thư lại dạy cho hắn, này ít nhất thuyết minh tiểu thư là cực kỳ tín nhiệm hắn đi. Nhìn sau biên vết thương trồng chất binh lính, tinh quang ẩn chạy nhanh đứng ở một bên, trong lòng cân nhắc hiện tại là đánh tới nơi nào, đại hoàng tử hẳn là không có việc gì đi, tinh quang, ngươi đi ca ca ta bên người đi, hắn hiện tại hẳn là thực yêu cầu ngươi, là, mặc kệ, trong lòng có bao nhiêu tưởng ngốc tại tiểu thư sau lưng, tinh quang ẩn vẫn như cũ kiên định ứng, thậm chí không có nhiều dừng lại một giây, tiếp nhận thân binh đưa cho hắn dây cương. Xoay người lên ngựa bay nhanh mà đi, hắn hiện tại chỉ hy vọng ở bắt lấy lạc nhật sau, tiểu thư sẽ nói cho hắn hắn nhiệm vụ hoàn thành, mà không phải vẫn luôn đem hắn lưu tại đại hoàng từ bên người, chỉ có đã từng ở tiểu thư bên người ngốc quá nhân tài có thể thể hội, cái loại này thẳng nhiên hậu. Thế ngoại sinh hoạt có bao nhiêu thích ý, một cái lại một cái binh lính từ nơi này rời đi, tình nhi xuống tay cực kỳ nhanh nhẹn. Không hiểu rõ người căn bản nhìn không ra nàng này sẽ tự thân còn không có khôi phục. Nguyên bản ôm quan vọng tâm lý mặt khác đại phu này sẽ mới là chân chính vui lòng phục tùng. Vô diễm tưởng trở lại tiểu thư bên người, giống như trước giống nhau cho nàng trợ thủ. Tình nhi cự tuyệt, vô diễm không sai biệt lắm cũng có thể một mình đảm đương một. Phía, mấy ngày nay nàng không phải làm được thực hảo sao? Cấp cuối cùng một cái xếp hàng binh lính băng bó hảo. Tình nhi làm liên dịch lau chính mình mồ hôi trên chán, tiếp nhận mạc ngữ truyền đạt khăn lông ướt xoa xoa tay, lúc này mới bưng lên một bên trà uống một hơi cạn sạch, thật là khát đã chết, thời tiết này càng ngày càng nhiệt, ca ca ăn mặc kia thân khôi giáp không biết có thể hay không bị cảm nắng nơi này đã không nàng cái gì sự, tình nhi tưởng rời đi, mỗi ngày. Sống ở vô số người ánh mắt phía dưới, cái loại cảm giác này cũng không tốt, chẳng sợ kia ánh mắt là thiện ý nàng cũng có chút chịu không nổi mạc ngữ, hiên viên đâu mạc ngữ một lần nữa cấp tiểu thư thêm trà, trả lời bách thúc đi an bài đại gia làm việc lập tức liền sẽ lại đây tình nhi gật gật đầu ngươi kêu địch hy tới một chuyến là tình nhi nhắc tới bút tùy tay xả quá một chương khai phương thuốc giấy viết thượng vài câu nghi nghĩ lại ở mặt khác một bên trên giấy viết xuống một cái phương thuốc đại nhiệt thiên Mọi người đều uống điểm hàng hòa đi, nếu là bởi vì bị cảm nắng mà rơi chậm lại sức chiến đấu liền quá không thể nào nói nổi. Tiểu thư, ngài tìm ta, địch hy xải bước tiến vào, ngẩng hỏi, tình nhi đem trong tay tờ giấy giao cho hắn, đem cái này đưa đến ca ca ta trong tay, chúng ta nên rời đi. Là, tình nhi đem phương thuốc tùy tay giao cho phụ cận binh lính, cái này phương thuốc cấp mặt khác đại phu nhìn xem, nếu... Là không thành vấn đề nói, sau này liền ân cái này phương thuốc ngao chén thuốc, sở hữu binh lính mỗi ngày đều phải uống một chén. Là, binh lính giống tiêm máu gà kích động, công chúa cùng hắn nói chuyện, công chúa cùng hắn nói chuyện được đến tin tức mặt khác tiểu yêu tấn thu thập hảo sở hữu lều trại, tùy thời có thể nhích người rời đi, nơi này mùi máu tươi bọn họ kỳ thật thực không thích. Thu được địch hy đưa tới tin, Trung Ly già cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tình. Nhi tuy rằng vẫn luôn thực duy trì hắn, nhưng là cũng không sẽ nhúng tay chuyện của hắn, sẽ không cái gì đều giúp hắn làm tốt, càng nhiều thời điểm, nàng đều chỉ là âm thầm làm hạ chút sự, hắn ở thật lâu sau mới có thể biết được, liền tỷ như hoàng thành lần đó sự, hắn tuyệt đối không tin tình nhi cái gì cũng chưa làm, nói không chừng vì hắn giải quyết phiền toái cho hắn mai phục tuyến nhiều đến ra ngoài hắn dự kiến, chỉ là tình nhi chưa bao giờ dứt lời, khoe thành tích như... Vậy sự... Tình nhi từ trước đến nay khinh thường làm. Bất quá, hắn trong lòng đều là biết đến. Đã biết, nói cho tình nhi, muốn nàng nhớ rõ nàng đáp ứng quá ta, nếu ta bắt lấy lạc nhật, nàng sẽ ở hoàng thành chờ ta trở về. Địch hy gật đầu, ta sẽ chuyển cáo tiểu thư, còn có mặt khác sự sao? Trung ly dạ lắc đầu, có các ngươi chiếu cố tình nhi, ta thực yên tâm, thực mau liền sẽ gặp mặt. Nghiêng đầu nhìn về phía một bên tinh quang ẩn, Tinh quang tỉnh lại quá là lúc, đại tướng, quân còn không có tỉnh lại, hiện tại là hắn ở trưởng quản đại cục, nếu trưởng quản hào, với hắn mà nói, không khác là thật thật tại tại công lao, nếu là ra cái gì đường rẽ, kia liền sẽ trở thành hắn này một đường vất vả đi tới vết nhơ, hắn tuyệt không cho phép. Hiện tại tinh quang tiên sinh kịp thời về tới hắn bên người, hắn có thể đem hết thảy việc vặt vánh đều giao cho tinh quang tiên sinh đi quản. Hắn chỉ cần cô phía trước chiến cuộc liền hảo, nhẹ nhàng quá nhiều. Tinh Quang tiên sinh, ngươi có cái gì muốn nói sao? Tinh Quang ẩn lắc đầu, nếu có cái gì muốn nói, hắn sẽ tự mình đi nói, mà không phải lấy chuyển cáo hình thức. Địch hy xem bọn họ đều không có mặt khác muốn nói, tử tại chỗ đột nhiên biến mất không thấy, trung ly già xoa xoa ấn đường. Tuy rằng thấy được nhiều, nhưng ta còn là không thể thích ứng bọn họ loại năng lực này. Điện hạ, ngài không cần thích ứng, sau này ngài nếu là bất hòa tiểu thư gặp mặt, ngài bên người hẳn là sẽ không tái xuất hiện loại người này. Tinh quang này không phải chấn an chấn an làm trung ly ra chừng mắt, nói cái gì lời nói, sau này bất hòa tình nhi gặp mặt. Hắn đã có thể như thế một cái bảo bối muội muội, tránh đi mọi người, tình nhi mang theo đại gia rời đi cái kia nơi trốn bay mùi máu tươi chiến trường, tinh quang tỉnh, vạn hậu hĩ qua mấy ngày cũng sẽ tỉnh. Những cái đó yêu cũng một cái không lưu diệt, nàng nhiệm vụ cơ bản liền tính là hoàn thành, này một đường xuống. Dưới cũng thật đủ kích thích, hoàn thành cùng chiến trường trước sau sinh biến làm nàng mệt mỏi buôn tẩu. Trở lại thản nhiên cư, rõ ràng mới rời đi không đến một tháng, chính là nhìn gần ngay trước mắt thản nhiên cư, trong lòng kia thật thật tại tại cao hứng kính áp đều áp không được, tiểu yêu nhóm nhẹ nhàng miệng cười ân xuyên qua mi mắt, tình nhi cảm thụ được trong lòng từng trận rung động, về nhà. Rốt cuộc về nhà, ở cái này dị thế, chỉ có nơi này mới là nàng dừng lại địa. Phương, hảo hảo rửa mặt trải đầu một phen, tình nhi một thân lười biếng ở chủ thính ngồi xuống, an bài kế tiếp từng người phải làm sự. Nhớ tới địch hy mang về cho nàng ca ca nói, tình nhi có vỗ chán xúc động, nàng đã quên đã từng nói qua nói như vậy, nàng nguyên bản là tính toán chờ ca ca đại hôn thời điểm lại đi hoàng thành, nghĩ như thế nào đều còn phải một năm tả hữu thời gian. Nếu là ca ca chiến thắng trở về hồi cung, đó chính là này hai tháng sự đi, có thể hay không lại? Rớt! Nếu không, dứt khoát viết thư cấp phụ thân, làm hắn đem ca ca đại hôn cũng an bài ở mấy ngày nay, sở hữu sự đều một lần cấp làm, kia nàng liền có thể tâm vô lo lắng rời đi. Vứt bỏ này đó có không? Tình nhi nhìn mãn nhà ở yêu đạo, nói vậy các ngươi cũng có điều cảm giác, trên đời này yêu tộc không ngừng các ngươi này một chi. Đã xử có chút yêu tộc đã xa đoạ, nhưng là nếu lại có mặt khác yêu tồn tại, ta tin tưởng cũng không phải mỗi cái đều bị ô nhiễm, hẳn là có rất nhiều. Sẽ giống hiên viên giống nhau hảo hảo che chở chính mình cùng tộc. Kế tiếp này mấy tháng các ngươi binh phân mấy lộ, dọc theo Á Kỳ Sơn Mạch đi tìm xem xem có hay không mặt khác yêu tộc tồn tại, nếu là trở nên cùng những người đó giống nhau tà ác, vậy không cần thủ hạ lưu tình, một cái không thể lưu. Lý do không cần ta nói các ngươi cũng nên minh bạch Nếu là còn lưu giữ chính mình bản tâm Liền đem bọn họ mang về tới Miễn cho bị người lợi dụng đi Hiên viên Cụ thể ngươi đi An bài Là Ta sẽ an bài tốt Hiên viên cảm kích tình nhi tiểu thư vì yêu tộc lo lắng Thừa dịp lần này đi ra ngoài cơ hội hắn vừa lúc muốn đem việc tư cấp giải quyết Nếu đáp ứng rồi nghiêm ra tiểu tử Liền không thể nói lỡ Được rồi Vất vả như thế lâu, mọi người đều đi nghỉ ngơi một chút đi. Chúng yêu làm lễ, lui đi ra ngoài, vô diễm cùng mạc ngữ cũng yên lặng lui khai đi. Một người đi cấp tiểu thư pha trà, một người đi cấp tiểu thư chuẩn bị trà bánh. Tình nhi nhẹ. Nhàng dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn về phía cái kia vẫn luôn trầm mặc nam nhân. Liên dịch, xảy ra chuyện gì? Bách Lý liên dịch nhướng mày, đứng dậy bế lên tình nhi, chính mình ngồi xuống. Đem tình nhi đặt ở trên đùi ôm vào trong ngực, không có việc gì, mới vừa nhan cùng ta liên hệ, hỏi ta có thể hay không đem long tộc trưởng lão quang ra ngoài, nàng bị chọc phiền. Tình nhi bật cười, quả nhiên là rất bạo lực, bởi vì hình không, ân, hình không tư chất quá hảo, ở đột. Phá sau hắn liền nói, hắn không cần long tộc bất luận cái gì công pháp, sẽ không trở lại long tộc, nhưng là thiếu long tộc một ân tình, sau này có cơ hội sẽ hoàn lại. Chính là Long Tộc những người đó coi trọng hắn, chết sống không buông tay, nhất định phải đem hắn mang về. Hắn thật đúng là rất thích kia tiểu tử, ngạo đến không lời gì để nói, dù sao tình nhi đều là người của hắn. Hình không tự nhiên cũng chính là Minh không điện người, Long Tộc cùng Minh không điện đoạt. Người, không phải tự tìm phiền phức sao, ngươi sẽ không thật tính toán làm nhan như vậy làm đi. Vì cái gì không được, bọn họ đương Minh không điện là cái gì địa phương. Bọn họ tới tơi lui lui đảo như là chính bọn họ ra giống nhau, nếu không phải xem ở hình không tấn dai khi bọn họ ra điểm lực, ta sớm bảo bọn họ như thế làm. Bách Lý liên dịch thẳng hừ hừ, hắn nhưng không như vậy dễ nói chuyện, nhan xin chỉ thị hắn thời điểm, hắn trực tiếp làm nhan đem cái kia a còng lục mục. Hiệp dũng kỳ giả cảnh hình lộc an ủi xoa ống hoàng khâm hướng thuần đẩy chơi cấu tông hoàng thương hệ nát chi ban ống khôi lan hoán buồn trá chản nháo dương cương trần bê giờ trên lớn hơn tình nhi không hề nghi ngờ, nơi đó là cái cường giả vi tôn thế giới, không có những cái đó đạo đức pháp quy, ai nắm tay nhất ngạnh ai liền có quyền lên tiếng, liên dịch vẫn luôn chính là ở vào như vậy trong hoàn cảnh, nàng không thể cũng không cần dùng nơi này cùng địa cầu đạo đức pháp quy tới ước thúc. hắn Liên dịch Ngươi nói ca ca thành thân Ta đưa cái gì hảo Tuy rằng thời gian còn có điểm xa xăm Nhưng là sớm một chút bị luôn là tốt Nàng là thật sự tính toán Cùng phụ thân viết thư Làm hắn sớm một chút cấp ca ca an bài đại hôn Tốt nhất là ca ca chiến thắng Trở về trở về lập tức liền đại hôn Như vậy ca ca ủy vọng nhất định Sẽ đạt tới đỉnh điểm Bách lý liên dịch ôm tình nhi Có một chút không một chút vỗ nhẹ tình nhi bối Trong mắt ý cười đều mau tràn đầy ra tới Tình nhi sẽ cùng hắn thương lượng như vậy vấn đề đâu nghi nghĩ, lại phiên phiên chính mình không gian, bách lý liên dịch sầu, ta nơi này đồ vật đều không rất thích hợp, nếu không ta làm mục trở về tìm xem. Tình nhi có thể tưởng tượng, có thể bị liên dịch mang ở trên người sẽ là như thế nào cực phẩm, xác thật là không thích hợp, lưu tại cái này giao diện trừ bỏ làm bài trí cũng khởi không đến cái gì tác dụng. Lắc lắc đầu, tình nhi nhắm mắt lại nghi nghĩ, đem cá cho người. Không bằng dạy người bắt cá, nàng ở trên địa cầu học được chi thức tuy rằng không thể ở chỗ này toàn bộ dùng tới, nhưng là lão tổ tông lưu lại một ít đồ vật vẫn là có chút giá trị. Tuy rằng nàng không biết tác dụng đến tột cùng lớn không lớn, nhưng là nếu có thể bị truy phủng mấy ngàn năm, hẳn là sẽ không quá kém mới là. Lựa chọn cũng không ít, lộng chút cái gì ra tới đâu. Trước kia liền vẫn luôn cảm thấy đằng long tình huống hiện tại có chút giống hán vũ đế khi tình hình chư hầu cát cứ, hoàng quyền bên lạc, nếu muốn hoàng quyền tập trung, tước phiên là cần thiết, hán vũ đế thi hành đầy ân lệnh có thể tham khảo một chút. Từ đến nơi đây bắt đầu, nàng liền tưởng đem biêu chính hệ thống làm ra tới, bởi vì nàng ích kỷ, vẫn luôn kéo, tưởng chờ ca ca thượng vị sau lại giao cho hắn, loại này đến dân tâm sự nhất định, có thể vì hắn thu nạp không ít người tâm, trăm lợi mà không một hại. Lão tổ tông chuyển xuống tới binh pháp tôn tử nàng cũng từng nghiêng, Cứu quá, rốt cuộc trước kia làm chính là giết người hoạt động, tự bảo vệ mình bản lĩnh học không ít, cái này ca ca hẳn là sẽ thực thích. Còn có nàng mang lại đây những cái đó hạt giống còn thừa không ít, trước kia trồng trọt chỉ là chín châu mất sợi lông, này đó hẳn là cũng có thể vì ca ca thắng được không ít khen ngợi. Như vậy như vậy tính lên, nàng có thể vì ca ca làm thật đúng là không ít, so với đưa những cái đó phù hoa không thực dụng, còn không bằng đưa chút nàng trong. Đầu đồ vật ca ca nhất định sẽ càng thích. Xem tình nhi vui mừng bộ dáng. bách lý liên dịch cười nói, nghĩ kỹ rồi. ân, bất quá muốn hao chút thời gian, dù sao gần nhất ta cũng không có mặt khác sự phải làm. Thản nhiên cư không khí thanh thản làm bách lý liên dịch đều có điểm không nghĩ rời đi. Minh không điện thực hảo, nhưng là so với thản nhiên cư tới, vẫn là thiếu này phân tùy ý. Cũng là, nơi này là ra, mà Minh không điện không chỉ là ra, còn đại biểu một phương thế lực nhân số cũng xa không phải thản nhiên cư có thể so không biết chờ tình nhi tới rồi nơi đó sau này có thể hay không làm nơi đó không khí có điều chuyển biến hắn rất thích thản nhiên cư nếu là tình nhi không thích minh không điện kia hắn liền lại khác kiến một chỗ chỗ ở hào liền kiến thành thản nhiên cư bộ dáng này nghiêng đầu nhìn về phía ở một bên khi thì vỗ trán khi thì xoa xoa viết viết tình nhi bách lý liên dịch cười đến ôn nhu cũng có chút ghen ghét, lại. Nói tiếp, tình nhi còn không có vì hắn quá ăn sinh nhật đâu, cũng cũng không hỏi đến chuyện của hắn, đây là không phải quá không bình thường. Bọn họ hiện tại là người yêu quan hệ đi. Càng nghĩ càng là như thế hồi sự, bách lý liên dịch trừu đi tình nhi trong tay bút, trong giọng nói có chút ủy khuất. Tình nhi, ngươi biết ta ngày nào đó sinh nhật sao? Tình nhi có chút xấu hổ, bởi vì vô pháp trả lời mà chật vật. Nàng là thật sự đã quên quan tâm cái này, bất quá thật sự trách. Không được nàng, nàng chính mình sinh nhật đều không quá để ý, huống chi là những người khác phụ thân cùng ca ca sinh nhật nàng cũng rất ít có thể kịp thời tặng lễ qua đi, giống nhau đều là thời gian qua mới làm địch hy chạy nhanh bổ thượng một phần đưa qua đi, liên dịch chính mình lại chưa từng nói qua bất quá, như thế nào nói đều là chính mình đối lý, tình nhi lấy lòng cỏ cỏ hắn lòng bàn tay, không nói, thực xin lỗi, ta đã quên không có lần sau liên dịch là ngày nào đó sinh nhật bách lý liên dịch hừ hừ hai tiếng lại cũng luyến tiếc thật đối tình nhi như thế nào há miệng thở dốc liền phải đem nhật tử nói ra chính là hắn là ngày nào đó sinh nhật tới hắn nhiều ít năm không quá ăn sinh nhật hoặc bế quan thượng trăm năm hoặc nơi nơi thám hiểm gây chuyện cha mẹ cũng là ai bận việc nấy sẽ không nghĩ tới cấp hắn khánh sinh nhưng thật ra mục bọn họ có tâm cho hắn ăn sinh nhật Khá vậy muốn tìm được người khác mới được trong lòng có. Chút hư, ngó mắt tình nhi hàm chứa xin lỗi mắt, hắn nào còn có tư cách trách người khác a chính mình mấy ngày liền tử đều không nhớ rõ. Buông ra thần thức, liên hệ thượng không biết ở nơi nào tiêu giao mục, mục, năm nay ta sinh nhật qua sao? Đang ở phi hành trung mục thiếu chút nữa từ trên bầu trời tài xuống dưới, hiểm hiểm ổn định thân mình, tìm cái địa phương dừng lại, cùng chủ tử nói chuyện. Sinh mệnh không bảo đảm, chủ tử, ngài có phải hay không không nhớ rõ chính. Mình ngày nào đó sinh nhật, bách lý liên dịch hử nhẹ một tiếng, không nói lời nào, mục hiểu rõ, chi tình thức thú lập tức cấp ra chủ tử muốn đáp án, ngài năm nay sinh nhật đã qua, liền ở cuối năm ngày sau tháng 2. Chặt đứt liên hệ, bách lý liên dịch đối thượng tình nhi có nghi hoặc ánh mắt, năm nay đã qua, sang năm phải cho ta ăn sinh nhật đem mấy năm nay đều bộ trở về hảo nào một ngày tình nhi hồi rất là dứt khoát ngày sáu tháng hai bách lý liên dịch mừng thầm đến lúc đó hắn có thể hay không chính mình yêu cầu quà sinh nhật nói không chừng tình nhi liền chuẩn đâu như thế nào nói hắn cũng ly thánh nhân rất xa mỗi ngày ôm chính mình âu yếm nữ nhân muốn nói không có một chút xúc động là giả mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại đó là hắn tra tấn bắt đầu ta nhớ kỹ Nhìn bị liên dịch ném đến một bên đi bút, ta hiện tại có thể tiếp tục làm việc sao? Đương nhiên có thể. Bách lý liên dịch lúc này mãn đầu óc phán đoán, tất nhiên là cái gì? Đều theo tình nhi, chạy nhanh cầm bút đưa cho nàng. Thật đúng là đừng nói, tuy rằng loại này bút viết ra tới tự không có bút lông viết ra tới đẹp có lực nói, nhưng là độ đi lên nói thật không đến xó, muốn hay không thế mục mưu cái phúc lợi. Hắn mỗi ngày muốn xử lý văn kiện giống như rất nhiều, bị nhớ thương mục chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên đỉnh núi, cân nhắc hướng phương hướng nào đi, hắn không có đi theo chủ tử cùng nhau rời đi tiền tuyến, mà là ở tiền tuyến xem bọn họ. Đánh một hồi lâu trượng, cuối cùng thật sự xem đến không thú vị mới rời đi, như vậy chiến tranh quá không thú vị, cùng bọn họ nơi đó so sánh với thật sự quá tiểu nhi khoa, nguyên bản tính toán đi thẳng nhiên cư tìm chủ tử. Chính là vừa mới mới nhìn đến chủ tử gia khíu, hắn có phải hay không tránh một chút tương đối hảo. Tình nhi vắt óc tìm mưu kế viết một tháng rưỡi thời gian, mới cuối cùng đem yêu cầu đồ vật viết ra tới, kiểm tra rồi một lần, cảm thấy không có gì vấn đề sau. Liền ném tới rồi một bên, ngẫu nhiên lại nghĩ đến cái gì thời điểm liền thêm đi. Trung gian, trên chiến trường cũng sáu tục có tin tức truyền đến, lạc nhật chống đỡ thời gian so nàng trong dự đoán muốn trường. Thẳng đến mấy ngày hôm trước mới bắt lấy cuối cùng một thành, hiện tại đang nguy cấp, toàn bộ hoàng thành bị thật mạnh vây quanh, không biết lạc nhật chủ tử là chuẩn bị liều chết một trận chiến, tới cái oanh oanh liệt liệt thành ở người ở, thành vong người vong, vẫn là đau. Lòng lạc nhật binh lính, sớm ra tới đầu hàng. Dù sao, lạc nhật bị thua đã không thể xoay chuyển. Cùng phụ thân để kiến nghị phụ thân cũng đồng ý, hiện tại hoàng thành trung đã ở chuẩn bị đại hôn yêu cầu hết thảy sự việc. Kaka dựa vào chính mình đi đến hiện tại đã biểu hiện đến cũng đủ ưu tú, hắn đại hôn không biết sẽ lôi kéo bao nhiêu người tâm. Tân nương người được chọn cũng định ra tới, không có nhìn thấy người dưới tình huống, Kaka dựa vào hai bức hoa cùng đối hai cái. Gia tộc tương đối, lựa chọn hơi hiện nhược thế kia ra, cái này làm cho phụ thân khó hiểu, lại làm tình nhi cực kỳ tán đồng. Cùng với mặt sau đi thu thập cường đại ngoại thích, không bằng ở ngay từ đầu liền áp chế hảo. Kaka quyết định là đúng, phụ thân tin là hy vọng nàng có thể hiện tại liền hồi Hoàng Thành, nàng lấy chính mình thân thể còn không có làm tốt từ để. khoảng thời gian trước ở Hoàng Thành biểu hiện chỉ sợ đến bây giờ còn không có hoàn toàn tiêu trừ ảnh hưởng. Nàng hiện tại nếu trở về nhúng tay Kaka hôn sự, chỉ sợ sẽ làm không ít người khó làm, vẫn là tránh một chút đi, nguyên bản, nàng liền không kiên nhẫn ứng phó những người đó, những cái đó sự, lại nói. Nàng cũng không nghĩ ở ca ca trong phủ cho người ta lưu lại quá sâu ấn tượng, nàng sợ làm mỗi một cái quyết định, khả năng đều sẽ làm sau này tân tẩu tử khó làm. Tuy rằng bọn họ ở chung cơ hội sẽ không nhiều, nhưng là nàng cũng không nghĩ bởi vì cái này làm ca ca không mau. Hai Huynh mỗi sống nương tựa lẫn nhau đã nhiều năm, tuy rằng mấy năm nay tách ra đến nhiều, nhưng là cảm tình chưa bao giờ có xa cách quá, còn có càng ngày càng tốt xu hướng. Một khi tân tẩu tử cùng nàng khởi xung đột Tưởng đều không cần tưởng KK khẳng định là sẽ đứng ở nàng này một phương Mà không phải cái kia mới đứng ở hắn bên người người Phụ thân ở tin đối cái kia quý nữ đánh giá cũng không tệ lắm Đại gia chi nữ Có chủ mẫu chi thế Ép tới chủ trường hợp Chỉ cần Tính tình không phải quá mức ương ngạnh Sau này hẳn là sẽ trở thành KK trợ lực đi Đẩy ân lệnh thực thi yêu cầu đi đầu người Hơn nữa lần này lãnh thổ Khuyết trương cấp ca ca để lại quá lớn đường sống, lần này hồi hoàng thành, hy vọng có thể hảo hảo cùng Hoàng Thúc nói nói chuyện, 12 đại chủ thành, hiện tại có một cái đã hoàn toàn nắm ở trong tay, nếu có thể thuyết phục vạn hậu tướng quân cùng Hoàng Thúc, vậy chỉ còn 9 thành, lấy ca ca bản lĩnh, hơn nữa cái này, đẩy ân lệnh, hẳn là không thành vấn đề, đằng Long hiện tại cấp thiếu nhân tài. Kaka cũng có thể thừa dịp cơ hội này để bạt một đám tuổi trẻ, có thể hoàn toàn vì hắn sở dụng hơn nữa trung thành với người của hắn, một người tuổi trẻ hoàng triều, mới có cũng đủ sức sống đi tranh thiên hạ, không biết phụ thân tính toán cái gì thời điểm thoái vị tình nhi nhắm mắt lại, trong đầu đem những việc này toàn lọc một lần, lần này hoàng thành hành trình quá sau, nàng không sai biệt lắm, liền có thể rời đi, đừng thúc giục đừng thúc giục, ta ở nhanh hơn bước chân, Này một chương quá độ nhưng giao đãi không ít chuyện, quỷ quỷ tự mình cảm giác tốt đẹp, cạc cạc. Tiểu thư, đại hoàng tử có tin lại đây. Địch hy trên vai dừng lại kia chỉ thần khí màu trắng tiểu ưng, mấy năm nay nhưng vất vả nó. Tình nhi tiếp nhận đến xem nhìn, kinh ngạc nhướng mày, lạc nhật bị thua nàng chỉ biết cảm thấy đương nhiên, nhưng là hoàng đế của lạc nhật cùng vương ra để đồng dạng yêu. Cậu làm nàng có chút khó hiểu, bọn họ vì cái gì muốn gặp nàng. Bởi vì nàng tham gia mới làm cho bọn họ thảm bại Muốn nhìn một chút nàng có phải hay không có ba đầu sáu tay Chính là bọn họ nếu là không có làm những cái đó yêu ra tay Nàng lại như thế nào sẽ tham gia Có nhân mới có quả Này không phải bọn họ tự tìm sao Bất quá Thấy một mặt cũng hảo Nàng đối lạc Nhật Vương gia vũ văn cực cũng khá tò mò Hắn cùng đằng Long Hoàng đế Hoàng hậu giống như có chút bí mật đâu lại Nói ca khẳng định sẽ mang theo bọn họ cùng nhau hồi hoàng thành, thấy thượng một mặt cũng sẽ không quá phiền toái. Viết hồi âm, tình nhi gọi quá hiên viên, Ngươi phái cá nhân đi hỏi thăm hạ trình tử phàm hiện tại là ở nơi nào, nếu ở Lương Châu, khiến cho hắn cùng chúng ta cùng đi hoàng thành, nên nhắc nhở nói nhắc nhở một chút, là, trình tử phàm như thế nào nói đều là tinh quang đệ tử, hiểu tận gốc dễ, rốt cuộc cũng coi như được với là người một nhà, ca ca hiện tại. Đúng là yêu cầu dùng người hết sức, sau này cũng có thể cho hắn cái cẩm tú tiền đồ. Lại nói, trình tử phạm đi theo tinh quang cũng coi như là học điểm đồ vật. Mấy ngày sau, trình tử phạm cong cái tay nải đơn thân độc mã xuất hiện ở thản nhiên cư. Tiểu thư có thể nhớ rõ hắn, hơn nữa nguyện ý dẫn hắn cùng đi hoàng thành đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Hắn lại như thế nào sẽ mang những người khác tới nhiễu tiểu thư? Tẩy đi phong trần quá sau, no no ăn đốn chỉ có thản nhiên cư mới có thể ăn đến Mỹ thực, lúc này mới đi theo mạc ngữ đến tiểu thư trước mặt, tình nhi buông chén trà, như thế nào liền cái hậu hạ người cũng chưa mang, cùng người trong nhà đều nói rõ ràng sao. Trình tử phàm nhìn phảng phất không có gì biến hóa tiểu thư, mỗi một lần phân biệt thời gian kỳ thật đều không ngắn, nhưng là hắn lại giống như cảm thấy cũng không từng rời đi quá thẳng nhiên cư giống nhau, ta làm cho bọn họ đi trước đi hoàng thành, ta phụ thân tự mình dẫn người đi, hắn. Tính toán kết thúc lương châu bên này sinh ý, mang theo cả nhà đi hoàng thành, sau này sẽ ở bên kia định cư. Tính nhi gật đầu, như vậy sẽ càng tốt, sau này trình tử phàm sinh hoạt cơ bản là ở hoàng thành bên kia, nếu là còn muốn vướng bận lương châu bên này ra, đối hắn cũng bất lợi. Tử dân đâu? Cũng cùng đi sao? Không có, tử dân cùng tổ mẫu hiện tại còn ở lương châu, phụ thân nói chờ hoàng thành bên kia an bài hảo, lại trở về tiếp bọn họ. Tiểu thư yên tâm, phụ thân hiện Tại đối tử dân thái độ hảo rất nhiều Thỉnh tiên sinh dạy hắn công khóa Ta cùng phụ thân nói qua Sau này sẽ không tiết quản trong nhà sinh ý Chuyên tâm đi sĩ đồ Phụ thân cũng là tán thành Sau này trong nhà sinh ý sẽ giao cho tử dân Tình nhi gật gật đầu Không hề quản trình ra việc tứ Mà là ngữ mang treo chọc treo đùa lên đường tử phàm tới Nếu là ta nhớ không lầm nói Ngươi mau hai mươi đi Phụ thân ngươi không thúc giục ngươi thành thân, vẫn là ngươi thành thân. Chúng ta không biết, trình tử phạm mặt có điểm hồng, tiểu thư như thế nào còn giống như trước đây, liền thích đầu hắn. Phụ thân không có thúc giục ta, nói trước lập nghiệp lại thành thân cũng là có thể, nhưng thật ra tổ mẫu có chút sốt ruột. Lần này đi hoàng thành ta giúp ngươi lưu ý lưu ý, có thích hợp liền định ra tới, ngươi là tinh quang đệ tử, xứng ai đều là xứng đôi. Trình tử phàm sắc mặt hồng hồng ứng, hắn không phải đồ ngốc, nếu việc này từ công chúa ra mặt, tương. Đương là tự cấp hắn đáp cây thang, một phen thanh vân thẳng thượng cây thang. Tiểu thư, lão sư không ở sao? Trình tử phàm nhìn mắt người trong nhà, nếu lão sư ở, hẳn là sẽ không rời đi tiểu thư bên người. Hắn thượng chiến trường, lần này đi hoàng thành ngươi sẽ nhìn thấy. Chiến trường, trình tử phàm trừng lớn mắt. Lão sư là văn nhân không sai đi, hắn ngày thường cũng không có biểu hiện ra những mặt khác bản lĩnh A, tình nhi bị hắn như vậy biểu tình chọc cười, ha ha. Tinh quang sẽ nhiều, sau này ngươi liền sẽ biết là trình tử phàm cảm thấy chính mình cái này học sinh làm được quá không xứng chức, liền chính mình lão sư đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại đều không rõ ràng lắm, là quan tâm không đủ đi. Phòng của ngươi vẫn là nguyên lai like kia rán, mấy ngày nay ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, qua mấy ngày chúng ta lại ra, phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, đi hoàng thành sau, ngươi liền sẽ không như thế thanh nhàn, mấy năm nay ta cũng không hỏi. Ngươi học được cái gì, chỉ cần bảo vệ bản tâm là được, sau này ở hoàng thành cũng là như thế này, nước quá trong ắt không có cá, thích hợp nước chảy bèo trôi không thành vấn đề, nhưng là nguyên tắc nhất định phải kiên trì trụ. Ta không hy vọng từ ta nơi này đi ra ngoài người bị người chọc khổ sống mắng. Là, tử phàm ghi nhớ. Tình nhi mỗi ngày tính nhật tử, thỉnh thoảng còn đem địch hy phái ra đi xem bọn họ đến nơi nào, thẳng đến địch hy hồi báo nói bọn họ đoàn người ly. Hoàng thành chỉ có hai ngày lộ trình khi, tình nhi mới không tình nguyện làm đại gia chuẩn bị, lại muốn đi Hoàng thành A, lấy nàng rời đi khi cổ khí thế kia, nàng là thật sự tính toán trong khoảng thời gian ngắn không bao giờ đi. Bởi vì không phải vội vàng đi ra ngoài, đại gia chuẩn bị phi thường đầy đủ, tới rồi hoàng thành bên ngoài. Hiên viên chờ yêu đem hạng nặng trang phục lấy ra tới khi, tình nhi giờ khóc giờ cười. Có phải hay không quá chuyện bé xé ra to, ta cảm thấy. Liền lần trước như vậy liền khá tốt. Tiểu thư, lần trước là thời gian quá đuổi, chúng ta đều không có chuẩn bị thời gian. Lần này ngài liền từ chúng ta đi, dù sao đều chuẩn bị tốt. Vô diệm biên cấp tiểu thư sửa sang lại quần áo, biên nói, lần này quần áo chính là các nàng một lần nữa làm được, so chi trước kia những cái đó cảm giác càng muốn đẹp đẽ quý ra rất nhiều, trước kia nhiều nhất chính là 12 tầng, lần này làm có 18 tầng nhiều, nhưng là liền tính là như. Thế đại nhiệt thiên, mặc ở trên người thế nhưng cũng có nhẹ nhẹ lạnh lẽo, hoàn toàn không có nín thở cảm giác, đầu cũng bị vãn thành hoàn toàn mới kiểu dáng mỗi một chỗ đều có vẻ tinh xảo phi thường nhưng là ở tiểu thư kiên trì hạ nàng vẫn như cũ không có có thể đa dụng thượng chút phụ tùng tình nhi bất đắc dĩ đầu gỗ oa oa nhập vô diễm lăn lộn hướng bách lý liên dịch đầu đi cầu cứu ánh mắt bách lý liên dịch cười đến đánh ngã liên tục xua tay vô diễm nghiêm túc lên hắn cũng không dám chọc a nói nữa đem tình nhi trang điểm đến mỹ mỹ có cái gì không tốt Hắn còn ước gì đâu mục không biết từ nơi nào vụt ra tới Lấy lòng hướng chủ tử cười Hắn giống như từ nhỏ liền dài qua cái linh cái mũi Nơi nào có náo nhiệt hắn đều nghe được đến Bách Lý liên dịch nghiêng mắt xem hắn Trong khoảng thời gian này hắn đều đã đem hắn cấp quên não sau Ngươi vẫn luôn ở bên này minh không điện ai ở quản Chủ tử, ngài oan uổng ta Ta khoảng thời gian Trước đi trở về Đem sở hữu sự đều xử lý tốt mới xuống dưới, không tin ngài liên hệ bọn họ hỏi một chút. Bách Lý liên dịch hừ hừ hai tiếng, mặc kệ hắn, xem tình nhi thu thập đến không sai biệt lắm, kéo qua nàng cùng nhau lên xe ngựa. Không cần ẩn thân, mọi người đều thoải mái hào phóng đi theo cùng nhau vào thành đi. Tình nhi thanh âm từ trong xe truyền ra tới, nguyên bản chính hao tổn tinh thần như thế nào phân công đi theo tiểu thư nhân số hiên viên đại hỷ, là, đại gia. Nghe được đi. Tiểu yêu nhóm liên tục gật đầu. Có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người khác trước kia vẫn luôn là bọn họ hy vọng xa vời. Chính là đi theo tiểu thư lại có thể dễ như chở bàn tay làm được. Hơn nữa hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị người xuyên qua thân phận Thật tốt. Lần này vào thành, mặc kệ nhân số vẫn là trận thế, đều là lần trước xa xa không kịp. Đoàn người vừa mới xuất hiện, dễ dàng không khai trung môn mở rộng ra, binh lính quỳ đầy đất, cung nganh an ninh công chúa điện hạ hồi cung trở vào thành các đạo nhân má kinh hãi sôi nổi chào hỏi nào đó người trộm đánh giá gần xe ngựa vị này sát tinh như thế nào lại đã trở lại nàng không phải dễ dàng không trở về thành sao chẳng lẽ là bởi vì đại hoàng tử chiến thắng trở về nghe nói hai huynh muội này từ trước đến nay thân cận nói không chừng thật đúng là chính là bởi vì nguyên nhân này tình nhi có ti kỳ quái nàng trở về phía trước cũng không có chào hỏi bọn họ Như thế nào liền biết nàng là lúc này trở về, là nhận ra này chiếc xe ngựa sao? Vi thần Chu Nhạc gặp qua công chúa Điện Hạ. Tình Nhi bừng tỉnh, "Là Chu Nhạc a, đều miễn lễ." Tình Nhi không có lộ diện, chỉ là thanh nhã thanh âm đã làm không ít người miên man bất định, vẫn luôn đồn đại An Ninh công chúa có không kém gì năm đó có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chi xưng hoàng hậu tuyệt thế dung nhan, không biết đến tột cùng có phải hay không thật sự. Phảng phất là biết Tình Nhi nghi Hoặc, chú nhạc giải thích nghi hoặc nói, bẩm công chúa, hoàng thượng hạ chỉ, làm vi thần ở Bắc Môn nghênh đón công chúa, hôm nay đã là ngày thứ tư. Thì ra là thế, vất vả, ngươi về trước cung nói cho phụ thân, ta đi trước ca ca trong phủ an trí thật lớn ra, một hồi liền tiến cung cấp phụ thân thỉnh an. Bẩm công chúa, hoàng thượng có chỉ, thỉnh công chúa trực tiếp tiến cung, công chúa chỗ ở hoàng thượng đã an bài hảo. Công chúa thuộc hạ có thể cùng nhau vào cung. Chú. Nhạc có nề nếp thuật lại hoàng thượng mệnh lệnh. Cũng may hoàng thượng trước hạ nói như vậy ý chỉ. Bằng không công chúa sợ là trực tiếp đi đại hoàng tử trong phủ. Tình nhi chỉ phải phân phó thư dục lôi kéo xe ngựa đi theo chú nhạc hướng hoàng cung phương hướng bước vào. Phụ thân đều đem nói đến như thế minh bạch. Nàng nếu là còn cự tuyệt. Phụ thân sợ là xuống đài không được. Nghe xong một đường cung nghênh an ninh công chúa điện hạ hồi cung. Tình nhi đều chết lặng, xe ngựa, trực tiếp ngừng ở cuối cùng một đạo cửa cung trước, nơi này đã là xe ngựa có thể tới nhất bên trong, xuống xe ngựa, làm lơ quỳ đầy đất người, tình nhi nhìn phía cửa cung trước, nơi đó chờ nàng người cũng đủ làm bất luận cái gì một cái nhìn đến trường hợp này người không khép được miệng, hoàng thượng, các cung phi tử, hoàng tử hoàng nữ, nếu là tách ra ở đâu chỗ thấy đều không kỳ lạ, chính là ở trừ bỏ mỗi năm cuối năm ra yến ngoại. Một cái cũng không quan trọng nhật tử thấy tề. Mọi người, hơn nữa là tập trung ở bên nhau chờ một người, này liền không phải người thường có thể làm được. Tình nhi khuất thân vén áo thi lễ, gặp qua phụ thân, các vị nương nương, hoàng huynh hoàng tỷ Mau đứng dậy, thương toàn hảo sao, ta liền biết không đến cuối cùng một khắc ngươi là sẽ không tới. Trung ly tưởng vân như là oán giận nói toàn là sủng nịch, trong khoảng thời gian này hắn là thực sự có chút lo lắng tình nhi thương. Lần trước nàng tin còn nói thương thế. Không hảo, muốn chậm lại mấy ngày mới có thể tới. Đều hảo, phụ thân, ngươi biết ta, ta chính là muốn tránh khai những cái đó chuyện phiền toái Quét ở đây các vị liếc mắt một cái, xem nhẹ bọn họ đáy mắt các loại đo. Tình nhi nói, phụ thân, có thể nào làm ngài cùng đại gia ở chỗ này chờ ta, nữ nhi chịu không dậy nổi. Nhận được khởi, đương nhiên nhận được khởi, nếu không phải ngươi kịp thời đuổi tới. Chấm hiện tại sợ là đi sớm gặp ngươi mẫu hậu, nếu không phải ngươi kịp. Thời đuổi tới, giả nhi sợ là tánh mạng khó giữ được, phía trước chiến trường ưu thế cũng mất hết. Này tất cả đều là ngươi công lao, liền tính ngươi không bỏ trong lòng, phụ hoàng chính là nhớ kỹ. Tình nhi cười cười, không hề tiếp tục cái này đề tài, duỗi tay đem bách lý liên dịch túng đến trước mặt tới. Liên dịch, chào hỏi một cái. Bách lý liên dịch nhướng mày. Điểm phía dưới xem như chào hỏi qua, không có hành lễ, thậm chí liền lời nói đều không có nói, một tay ôm vào tình. Nhi trên eo, ngang nhiên mà đứng, trung ly tưởng vân thật không có bao lớn ý kiến, lại không phải lần đầu tiên thấy hắn, hắn nếu là thật hướng hắn hành lễ, hắn còn không thấy được dám chịu. Chỉ là những người khác nhưng không như thế tưởng, các cung phi từ trên mặt tươi cười trở nên miễn cưỡng. Có thể làm chung ly tường vân mang ở chỗ này nganh đón tình nhi đều là có phong hào có phẩm giai liền tính là tình nhi cái này có phong hào công chúa, nhìn thấy các nàng cũng đến. Hành lễ, rốt cuộc, đây cũng là cái lấy hiếu trị quốc địa phương. Hào, đều vào đi thôi, thành dung, ngươi mang tình nhi này đó thủ hà đi tê hà cung nghỉ ngơi, làm sở hữu hộ vệ cùng hậu hà người đều rời khỏi tới. Là, nô tí tuân chỉ, các vị xin theo ta tới. Tình nhi hướng hiên viên hơi hơi gật đầu, hiên viên lĩnh mệnh, chỉ làm vô diễm cùng mạc ngữ đi theo tiểu thư bên người hầu hạ, hắn mang theo đại gia đi trước làm an bài, biết tình nhi không mừng thấy những cái đó người xa. Lạ, Trung Ly Tưởng Vân không có đem phi tử nhi nữ đều mang đi hắn vĩnh duyên điện, ở cửa cung liền phân phát đại gia, thẳng mang theo tình nhi mấy người vào tẩm cung, chuẩn bị tốt đồ ăn thực mau liền thượng bàn, tình nhi tùy ý ăn điểm. Bách lý liên dịch phi thường không cho mặt mũi một ngụm không nhúc nhích, chỉ là uống lên mấy khẩu rượu. Tình nhi, ngươi muốn tiên kiến thấy tân hoàng tẩu sao? Đối với điểm này, Trung Ly tưởng vân thật đúng là có điểm không yên tâm. Tình nhi, thúc dục đến nóng nảy điểm, Già nhi nơi đó thế nhưng cũng thuận nàng ý, dựa vào một bức bức họa liền quyết định hoàng phi người được chọn. Hắn đối Già nhi tuyển định người nó kỹ càng tỉ mỉ đi tra xét hạ, đảo cũng coi như là không tồi. Rốt cuộc là đại gia tộc dưỡng ra tới con vợ cả nữ nhi, tiến thối có độ, cùng người kết giao cũng rất có điểm chủ mẫu chi phong, nhưng là người lại hảo cũng muốn cùng gia nhi tương hợp mới được, hậu viện không yên ổn, đối gia nhi tương lai như không có chỗ tốt, tình nhi lắc lắc đầu, không có đạo lý này, nhân duyên thiên chú định, nếu ca ca tuyển nàng, đó là nhìn ra nàng hảo, nếu này đây sau nàng thật sự trở ca ca sự, ta không ngại làm hồi người xấu là được. Nhẹ nhàng băng cua nói ra lại là tàn nhẫn chi ý, trung ly tưởng vân ý muốn đang nói chút cái gì, đều bị này một câu cấp đè ép trở về. Nếu như vậy, kia liền định ra tới. Tình nhi nghe được thú vị, phụ thân, ta nếu là cảm thấy nàng không tốt, ngươi còn chuẩn. Bị thay đổi nàng, kia có cái gì? Nàng nguyên bản cũng không phải chấm cảm nhận chung nhất thích hợp gia nhi, nếu là ngươi cũng cảm thấy nàng không tốt, chấm thật sự sẽ thay đổi nàng sau bị người được chọn hắn đều chuẩn bị tốt đến nỗi có thể hay không làm nhà gái ra quá mất mặt hắn đã sớm để lại một tay tuy rằng đại hoàng tử muốn đại hôn tin tức đã truyền đi ra ngoài nhưng là cưới hoàng phi là nhà ai khuê nữ chính là vẫn luôn không có cái xác thực cách nói nhà gái bên kia hắn cũng hạ cấm khẩu lệnh hiện tại bên ngoài đều đã khai bàn khẩu hoàng thành trung thượng được mặt bàn đại gia tiểu thư toàn bộ trên bảng có tên liền đoán nhà ai có thể cá nhảy long môn Ai đều biết đại hoàng tử đây là lập bao lớn công, xa không phải trong hoàng cung những cái đó hoàng tử công chúa có thể so, đương nhiên, an ninh công chúa ngoại trừ, vị này công chúa trước nay đều không ở bọn họ đoán trước chung, nghe nói khoảng thời gian trước an ninh công chúa, mới từ hoàng thành rời đi, xoay người liền đến tiền tuyến trên chiến trường cứu đại hoàng tử cùng một chúng tướng sĩ, lúc này mới có lần này đại thắng, hoàn toàn đem lạc nhật thu vào trong túi, này nếu là một tương đối thật đúng là khó mà nói ai công lao lớn hơn nữa, bất quá bọn họ càng hy vọng kế vị chính là đại hoàng tử, một cái đánh nhau trượng rất có một tay hoàng đế đối mặt khác hai nước uy hiếp lực là rất lớn nói nữa, làm một nữ nhân đối với bọn họ vung tay múa chân vẫn là thôi đi ở có thể lựa chọn dưới tình huống bọn họ đương nhiên là duy trì đại hoàng tử tình nhi cứng học xem đi, nàng thật không phải nhất điên so với phụ thân tới nàng xem như thực ngoan Sắp đến đầu bỏ cũ thay mới tân nương người được chọn, vẫn là hoàng tử đại hôn, này cũng không phải là người bình thường có thể làm được, cũng không sợ khiến cho nhà gái gia tộc bất mãn, hoàn toàn đầu hướng ca ca đối thủ ôm ấp. Trung ly tưởng vân uống ngụm trà, dường như không có việc gì sửa lại đề tài. Tình nhi, ngươi nói như thế đại cái lạc nhật nạp vào đằng long bản đồ, nên như thế nào thống trị mới hảo. Đây là ngài cùng ca ca muốn đả thương cân não sự cùng nữ nhi không có gì quan hệ, đến lúc đó chờ ca ca trở về, các ngươi hai lại thương lượng đi. Tình nhi không cần suy nghĩ, liền đem đề tài cấp đẩy trở về. Từ biết lạc nhật có thể bị bắt lấy sau, chấm liền suy nghĩ vấn đề này, chính là cho tới hôm nay cũng không có cái vạn toàn chi. Sách, suy nghĩ của ngươi từ trước đến nay bất đồng, tùy tiện nói nói, nói sai rồi cũng không quan hệ. Biết nữ nhi cũng không phải không hiểu chính trị, Mà là không muốn trộn lẫn Trung ly tưởng vân không nghĩ miễn cưỡng Nhưng là vẫn là tưởng từ nàng trong miệng nghe được chút cái gì Tình nhi lắc lắc đầu Việc này nữ nhi thật không có cái gì hảo kiến nghị Chỉ là hy vọng không cần lại bị người kinh doanh thành quốc Trung Quốc là đến nơi Mỗi một chỗ chủ yếu quan viên mấy Năm mặc cho Không cần hàng năm làm cho bọn họ ngốc tại một chỗ Như vậy thực dễ dàng liền thành bọn họ thiên hạ Ta có thể nói chính là này đó Cũng chỉ biết như thế nhiều, muốn ngươi nói điểm đồ vật thật đúng là không dễ dàng, được rồi, việc này liền giao cho Giá nhi đi hao tổn tâm trí đi, chấm cũng tưởng hảo hảo nghỉ ngơi. Tình nhi ngẩn ra, phụ thân lời này ý tứ là hẳn là không thể nào, phụ thân sống thêm cái 20 năm không có vấn đề, nếu là không có lần đó chúng. Độc, 30 năm đều là hoàn toàn có khả năng, như thế đã sớm thoái vị trung ly tưởng vân thở dài, chấm không thích hợp vì hoàng điểm này là trâm phụ hoàng đã từng nói qua nhưng là lúc ấy trâm không có lựa chọn vì hoàng như thế nhiều năm cẩn trọng lại cũng không có thể làm đằng long tình huống hảo lên nếu không phải ngươi khả năng tình huống còn sẽ càng không xong giả nhi sẽ so trâm làm tốt lắm đem đằng long giao cho hắn trâm không có gì không yên tâm phụ thân ngài thọ mệnh còn rất dài ca ca chờ đến khởi tình nhi nói trái lương tâm nói kỳ thật nàng cũng như thế tưởng Phụ thân tính tình quá mức do dự không quyết đoán, nên tàn nhẫn thời điểm dễ dàng mềm xuống dưới. Này kỳ thật chính là biến tướng dung túng. Ca ca tính tình trải qua mấy năm nay rèn luyện đã quả cảm rất nhiều. Quân doanh đó là cái rèn luyện người hảo địa phương. Ca ca sớm một chút thượng vị, đối đằng long tới nói chưa chắc không tốt. Trung ly tưởng vân phất phất. Tay, cái này sau này lại nói, đúng rồi, giả nhi mật tin thượng nói vũ văn thông cùng vũ văn cực muốn gặp ngươi. Ngươi tính toán thấy sao? Phụ thân nói đến vũ văn cực tên này khác thường tình nhi như có cảm giác, quả nhiên a này lại là một đoạn cắt không ngừng lý còn đoạn gút mắt. Thấy đi, ca ca nói đây là vũ văn cực yêu cầu duy nhất, ta đối cái kia vẫn luôn muốn ta mệnh vương ra cũng có vài phần hứng thú. Trung ly tưởng vân gật đầu, đây là hắn dự kiến trung đáp án, vũ văn cực muốn gặp tình nhi nguyên do hắn thậm chí cũng có thể đoán ra vài phần. Ngươi Hoàng Thúc cũng hồi cung, ngươi tìm cái thời gian trông thấy, hắn đối với ngươi rất là thích, giả nhi nếu là có thể được đến hắn duy trì, sự tình sẽ dễ làm rất nhiều. Là, ta đã biết, một hồi ta liền đi gặp Hoàng Thúc, tình nhi đứng dậy, phụ thân, ta đi trước rửa mặt trải đầu một chút, ngày giữa trưa nghỉ ngơi một hồi lại đi vội. Này thân thể tự lần đó sau liền dễ dàng mệt, cũng không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể khôi phục. Trung ly tưởng vân xoa xoa ấn đường, mỗi ngày muốn xử lý sự quá nhiều, làm vốn là không khôi phục tinh thần càng kém. Tình nhi tiến lên sở sở phụ thân mạch tượng, lặng im sẽ mới buông, ít nhất còn cần nghỉ ngơi nửa năm, trong lúc này tốt nhất không cần hao tâm tốn sức. ca ca trở về sau, ngài đem một ít không như vậy quan trọng vụn vặt sự giao cho ca ca đi làm đi, làm hắn rèn luyện, ngài cũng không như thế vất vả. Phụ hoàng sẽ Ngươi đi nghỉ ngơi một hồi, chấm đều giao đãi qua, ngươi ở trong cung trong khoảng thời gian này bất luận cái gì địa phương đều có thể đi, đặc biệt cho phép ngươi không cần trước bất kỳ ai hành lễ. Ta phụ thân, tình nhi vén áo thi lễ, cảm ta phụ thân vì nàng suy xét như thế nhiều. Đi thôi, thành dung, ngươi đưa tình nhi qua đi, buổi tối tới buổi phụ hoàng cùng nhau ăn cơm, đem ngươi hoàng thúc cũng kêu lên. Là, nữ nhi cáo lui. Thành Dung tiểu ý khom người sườn hành. Tê Hà Cung ly vĩnh duyên điện không xa, trung gian chỉ là cách hai cái sân mà thôi. Thành Công Công, phụ thân gần nhất ẩm thực như thế nào? Thành Dung bối cong đến càng thấp. Hồi công chúa nói, có đôi khi còn hảo, nhưng là có đôi khi hoàng thượng muốn xử lý việc nhiều. Ăn nhân tiện thiếu, nô tỳ cũng khuyên quá, chính là lời nói chưa thế nhưng ý tứ tình nhi minh bạch, lại chi kỷ người hậu cũng là không thể quản qua giới. Bất quá phụ thân khôi phục đến còn tính không tồi. Có thể thấy được thành dung cũng là phí không ít tâm. Tới rồi, công chúa. Hiên viên lánh kê nghi địch hy nganh ở chủ điện cửa. Tiểu thư, ngài đã trở lại. ân đều an bài hảo sao? Chủ địa phương có đủ hay không? Nàng chính là đem sở hữu tiểu yêu đều mang đến. Hiện tại thản nhiên cư cơ bản chính là cái vỏ rỗng. Nói lên tiểu yêu, nàng nên đem tiểu ngọc cùng tham hoa thả ra. Như thế náo nhiệt trường hợp, còn đem bọn họ nhốt ở trong không gian liền quá ủy khuất bọn họ. Đủ. Tiểu thư yên tâm, này tòa cung điện rất lớn. Công chúa, nô tỳ phải đi về phục mệnh, có việc ngài cứ việc phân phó, ta ở cửa cung cách đó không xa thả mấy cái tiểu thái giám, nếu là có muốn đi địa phương không quen thuộc, bọn họ sẽ mang ngài đi, bọn họ đều là nô tỳ một tay mang theo tới người, tuyệt đối có thể tin. Hảo, lo lắng Đây là nô tỷ phân nội sự, nô tỷ cáo lui, kéo liên dịch tay hướng trong đi đến, tình nhi vì vắng vẻ hắn mà cảm thấy xin lỗi, liên dịch, mấy. Ngày nay ta đại khái sẽ rất bật, bách lý liên dịch cũng không cảm thấy sinh khí, tương phản, hắn còn có chút cao hứng, bởi vì hắn biết, chờ thêm lần này sự sau, tình nhi đã không có vướng bật, có rất lớn khả năng sẽ đi theo hắn rời đi, tưởng tượng đến điểm này. Lại nhiều không kiên nhẫn hắn đều nhẫn đến xuống dưới. Không có việc gì, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, mặc kệ ngươi cái gì thời điểm quay đầu lại, ta đều sẽ ở ngươi sau lưng. Lời này cũng thật lừa tình, tình nhi cười. Nữ nhân quả nhiên đều là thích nghe lời ngon tiếng ngọt, nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hảo, cũng đừng làm cho ta quay đầu lại thời điểm tìm không thấy người. Dắt tay nhau vào chủ điện, phụ thân thật sự đem sở hữu hầu hà người đều bỏ chạy. Bên trong tất cả đều là nàng chính mình người, bởi vì quen thuộc người, liên quan hơi thở cũng có vài phần thẳng nhiên cư hương vị. Đem đầy mặt không cao hứng tiểu ngọc cùng tham oa thả ra, tỉ tỉ rõ ràng đáp ứng rồi, chỉ cần tới rồi. Hoàng cung liền sẽ đem bọn họ thả ra, chính là cho tới bây giờ mới nhớ lại bọn họ, tỉ tỉ cũng không đau bọn họ. Được rồi, đừng bĩu mỗi, là tỉ tỉ sai, nơi này không giống trong nhà. Mặc kệ đi nơi nào nhất định phải nhớ rõ ẩn thân hình biết không? Tiểu Ngọc, ngươi muốn nhiều nhìn điểm tham hoa, nơi này chủ chính là trong nhân loại nhất phức tạp người, đừng không cẩn thận bị người bắt được đi. Tiểu Ngọc mếu máu, tỉ tỉ quá khinh thường hắn, bất quá tham hoa sát thật muốn xem khẩn. Điểm, cùng hắn ở bên nhau như thế lâu, vẫn là ngây ngốc, ta sẽ mang theo tham hoa, tỉ tỉ, chúng ta thật sự nơi nào đều có thể đi sao? Trên nguyên tắc là, Nhưng là không nên đi địa phương tốt nhất vẫn là không cần đi. Nàng nhưng không nghĩ bên người nàng hài tử bị những cái đó ô chọc bất kham người cùng sự dọa tới rồi. Đã biết, tham hoa, đi, chúng ta tìm bảo bối đi. Tham hoa chớp mắt to, ngo ngoe rục dịch, ánh mắt trộm liếc về phía tỷ tỷ, tiểu ngọc như thế nào nói như thế. Lớn tiếng, tỷ tỷ sẽ nghe được, cái loại này phải làm chuyện xấu tiểu biểu tình làm chúng yêu bật cười tình nhi sờ sờ hai tiểu hài từ đầu đi thôi chú ý an toàn nhất định phải nhớ rõ ẩn thân đã biết tỉ tỉ hai người hoan thiên hỉ địa ứng trong chớp mắt liền biến mất thân hình tham oa thực lực giống như lại có tiến bộ đâu giữa mặt hào tình nhi ở tiểu thái dám dẫn dắt hạ tìm được rồi hoàng thúc trung ly mạc bạch cư trú địa phương hơn nữa chủ động qua đi giao thiệp thỉnh bẩm báo vương gia an ninh công chúa cầu kiến thị vệ không dám chậm trễ Chạy nhanh hướng trong chạy tới, những người khác quỳ đầy đất. Thực mau, trung ly mạc bạch thanh âm liền rất xa truyền tới. Còn tưởng rằng ngươi muốn một hồi lâu mới có thể lại đây, như thế nào như thế mau. Tình nhi khuất thân vén áo thi lễ, cười đến ôn nhuận Phụ thân đem ta đuổi ra ngoài, thật lâu không gặp. Thúc thúc, ngài thân thể hảo sao? Thầm thầm, biểu đệ biểu mỗi nhóm hảo. Như vậy, bình thường thăm hỏi làm trung ly mạc bạch cảm thấy mới mẻ. Rồi lại dị thường hưởng thụ Hảo, thực hảo Đặc biệt là thu được bọn họ truyền đến tin tức của ngươi khi Càng là hảo đến có thể ăn nhiều mấy chén cơm Vương Phi thoải mái hảo phóng cười Nhưng xem như thấy ngươi Này hơn nửa năm tổng nghe Vương gia nhắc tới ngươi tới Ta nhưng tò mò đã lâu Đến tột cùng là cái như thế nào Cô nương có thể làm vương gia như vậy thích Hôm nay này vừa thấy nhưng thật ra có thể lý Dài Ta thấy cũng thích vô cùng Đây là cái có thể nói nữ nhân, tình nhi lại lần nữa vén áo thi lễ, đây là tình nhi vinh hạnh. Bình Liêu hàn đúng lúc khom mình hành lễ, gặp qua an ninh công chúa Điện Hạ. Miễn lễ, thúc thúc, ngài liền chuẩn bị tại đây cửa cùng ta nói chuyện sao? Ha ha, là ta rất cao hứng, đi, đi vào bồi ta hảo hảo trò chuyện. Trung Ly mặc bạch nhìn bách lý liên dịch liếc mắt một cái, không có bởi vì hắn làm lơ mà có điều bất mãn, có bản lĩnh người. Có này tư cách, đoàn người vào thiên thính, chẳng phân biệt chủ yếu và thứ yếu ở cái bàn biên ngồi vây quanh, cung nữ thái dám đưa lên ăn uống liền lui đi ra ngoài. Tình nhi nhìn trên bàn vài chén trà, đem ánh mắt nhìn về phía vô diễm, có thể hay không đổi một ly. Vô diễm trong mắt hiện lên ý cười, nàng liền biết tiểu thư sẽ uống không dưới cái này, đã sớm chuẩn bị tốt. Từ không gian chung lấy ra ấm trà, một lần nữa đổ mấy chén phóng tới mấy người trước mặt. Này cổ đã từng người qua trà hương làm chung ly mạc bạch vội không ngừng bưng lên cái ly mạnh mẽ hút một ngụm, nhìn tình nhi cười nói, lần trước liền muốn hỏi ngươi này lá trà là nơi nào tới, muốn hỏi ngươi muốn một chút, chính là lần đầu gặp mặt, thật sự là không khai được này khẩu, như thế nào, lần này cho ta một chút mang về, ta chính là suy nghĩ hồi lâu. Tình nhi xấu hổ, lần trước nàng nguyên bản liền tính toán đưa một ít, chính là sự một nhiều liền cấp đã quên. Nhìn vô diễm liếc mắt, một cái, vô diễm lập tức đem trong không gian dùng phong kín hộp trang lá trà đem ra, ta trên người chỉ dẫn theo này đó, mạc ngữ cùng thanh liễu trên người còn có một ít, mạc ngữ trên người liền cấp phụ thân lưu lại đi, đúng rồi vô diễm, trong nhà còn nhiều sao, nghĩ tới cái gì tình nhi hỏi, có rất nhiều, mấy năm nay có không ít đồng bạn nhàn hà khi đều sẽ đi tìm loại này cây trà, thật đúng là bị bọn họ tìm được rồi một ít. Một năm có thể ngắt lấy hai lần, chúng ta một năm cũng không uống sạch nhiều ít, vẫn luôn thu ở nơi đó. Nguyên bản tưởng nói đặt ở bị tiểu thư làm trận pháp trong phòng, nhìn đến có người ngoài ở, chạy nhanh sửa lại khẩu. Mấy năm nay, bọn họ cũng thói quen một chút một lát dùng không xong đồ vật toàn hướng cái kia trong phòng đôi, phóng thời gian lại trường cũng sẽ không thay đổi chất, hương vị còn sẽ càng tốt. Nhưng cái đó mỗi năm thu thập xuống dưới đồ ăn càng không cần phải nói. Thẳng nhiên cư ngầm đào mấy cái tầng. Hầm ngầm ra tới, có tiểu thư bố trận pháp cùng bọn họ một ít thủ đoạn nhỏ, phóng lại thời gian dài cũng sẽ không hư. Tình nhi hiểu biết gật đầu, hôm nay buổi tối ngươi mang vài người trở về một chuyến, đem trong nhà dư lại đồ ăn cùng lá trà đều mang lại đây, trừ bỏ lá trà lưu một ít ngoại, mặt khác đồ vật không cần để lại. Mấy thứ này tuy rằng không chớp mắt, lại là thật thật tại tại hảo hương vị, Nàng ở chỗ này dừng lại thời gian sẽ không rất dài, rời đi thời điểm tổng. Không thể đem những cái đó củ cải cải trắng cũng mang đi, toàn dùng ở ca ca tiệc cưới tốt nhất. Đến nỗi lá trà nàng thật sự là xã không dưới, ai biết đi liên dịch nơi đó còn có hay không uống, cho dù có, cũng không thấy đến có như thế hợp nàng khẩu vị, cái này là nhất định phải mang đi. Bách Lý liên dịch rũ xuống đôi mắt, che lại trong mắt kinh hỉ, tình nhi là thật sự có cái kia quyết định. Hắn đoán được quả nhiên không sai, chỉ cần không có vướng bật, tình nhi nhất định sẽ... Tùy hắn rời đi, rốt cuộc, hình không đã qua đi. Hơn nữa hắn ngày đó cố tình nói ra hình không sự, tình nhi nhất định sẽ không nguyện ý minh không điện bởi vì hình không cùng long tập sinh xung đột. Tình nhi quả nhiên ở chỗ này ngốc không được vô diễm như suy tư gì nhìn tiểu thư liếc mắt một cái, gật đầu ứng, lui qua một bên. Trung ly mạc bạch bảo bối dường như cầm trang lá trà hai hộp. Đương không nghe được tình nhi đang nói cái gì, này lá trà đến tột cùng là như thế nào. Làm, không cần uống, chỉ là dùng xem, ai ưu ai kém liền vừa xem hiểu ngay, một bên là vẩn đục, một bên là thanh sâu kín, hoàn toàn không thể so sánh. Nâng chung trà lên uống một ngụ, miệng đầy trà hương, có điểm điểm sáp vị, lại cũng là cực thoải mái sáp vị, lại hồi tưởng hạ ngày thường uống những cái đó nước trà, xin lỗi, thúc thúc, nhớ tới điểm sự. Tình Nhi có chút ngượng ngùng, nàng vừa rồi là thật sự đã quên trước mắt có cái trưởng bối ở, quá mức nhàn tản tính tình. Chính là như vậy, tùy thời tùy chỗ đều sẽ làm lơ bên người người. Không có việc gì không có việc gì, tình Nhi, nếu là có bao nhiêu lá trà lại cấp thúc thúc điểm đi, ngươi dễ dàng không lộ mặt, ai biết lần sau gặp mặt là cái gì thời điểm, ta phải nhiều yếu điểm. Hảo, đến lúc đó ta phái người cho ngài đưa tới. Trong nhà tồn lượng hẳn là thực khả quan, liền tính lần này đại hôn phải dùng rớt một ít, hẳn là cũng có thể lưu lại không ít, phụ thân, ca ca, thúc thúc đều có thể. Phân đến một ít, ông ngoại nơi đó cũng muốn đưa lên một phần mới được. Nhàn thoại đến nơi đây liền không sai biệt lắm, hai người đều trong lòng nắm chắc lần này gặp mặt chính sự là cái gì, vương phi mang theo mấy cái con cái đứng dậy, vương gia, tình nhi, các ngươi liễu. Ta đi kiểm tra hạ bọn họ công khóa, cũng không thể bởi vì ra tới liền rơi xuống. Thẩm thẩm xin cứ tự nhiên. Chầm mặc sau một lúc lâu, tình nhi uống ngụm trà, không có tính toán quanh co lòng vòng. Thúc, thúc, ngài hẳn là biết ta muốn nói chính là cái gì. Ta nói chuyện từ trước đến nay đều là trực lai trực vãng. Nếu nói được có không đúng địa phương, ngài cứ việc nói ra. Trung ly Mạc bạch gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục đi xuống nói. Lạc Nhật bắt lấy tơi sau, đế quốc thế lực phạm vi khẳng định sẽ muốn một lần nữa phân chia, to như vậy cái Lạc Nhật yêu cầu quan viên có bao nhiêu không cần ta nhiều lời ngài cũng biết, một lần nữa bồi dưỡng ra mấy cái đại gia tộc cũng hoàn toàn. Không thành vấn đề, đằng Long nguyên bản 12 trong thành, Thanh Châu đã lấy ở trong tay, vạn hậu tướng quân nơi đó ta cũng có nắm chắc có thể nói phục hắn, cũng chỉ hạ 10 thành, nếu ngài có thể giúp ca ca một phen, vậy chỉ còn 9 thành. Ta tin tưởng chỉ cần cấp ca ca thời gian, liền tính còn lại mấy thành kinh doanh đến giống cái thùng sắt giống nhau, ca ca cũng nhất định có thể đem bọn họ bắt lấy. Đằng Long hiện tại rất tốt thế cục, hoàng quyền tập trung là cần. Thiết, cũng chỉ có hoàng quyền tập trung mới có thể thống trị hảo quốc thổ khuyết chương gần gấp đôi đằng Long, bằng không, đằng Long căn bản chịu không nổi mặt khác hai cái quốc gia liên thủ. Từ từ, tình nhi ngươi nói an tâu đế quốc cùng nham kim đế quốc sẽ liên thủ. Trung ly mạc bạch đánh gãy tình nhi nói, hắn tuy rằng không thượng qua chiến trường, nhưng là đối tứ quốc nghiên cứu cũng một chút không thiếu quá, an tâu cùng nham kim hoàng đế đều phi thường cường thế, như thế nào khả năng sẽ liên thủ, tình nhi lại cơ hồ có thể khẳng định này hai nước nhất định liên thủ, an tâu cùng đằng long liền nhau, nham kim tắc cùng lạc nhật liền nhau, bọn họ cũng không phải ngốc tử, nếu cấp đằng long ma hợp thời gian, chân chính đem lạc nhật tiêu hóa, lại hướng hai nước khai chiến, hợp hai nước chi lực, bọn họ bất luận cái gì một quốc gia đối tượng đều tuyệt không phần thắng, chỉ có liên hợp lại. thừa dịp đằng long bên trong còn lo thân chưa xong thời, điểm xuống tay trước, vậy rất có khả năng đem sạp phô đến quá lớn, đằng long ăn xong đi, đến nỗi muốn như thế nào phân công này khối đại bánh kem dù sao đến lúc đó chỉ còn hai nước, đánh cũng hảo, cùng cũng hảo, cũng là bọn họ sự, đằng long đã thành bọn họ bên miệng thịt. Trung Ly Mạc Bạch càng nghĩ càng cảm thấy khả năng Hiện tại đằng long sạp sát thật phô đến quá lớn Đại khái bao gồm Hoàng Huynh ở bên trong Không có bất luận kẻ nào sẽ nghĩ đến thật có thể đem lạc nhật Hoàn toàn đánh hạ tới Chỉ là cái này sau bị quan viên liền có chút chứng trọi đã Đúng vậy, cho nên ta tưởng thế ca ca tranh đến ngài duy trì Chúng ta trong lòng đều rõ ràng 12 đại chủ thành trung các có nguyên bộ quan viên gánh hát Những người khác ta không tin được Nhưng là ngài trong tay người, ta hy vọng ngài có thể giao một bộ phận cấp ca ca, hắn hiện tại nhất thiếu chính là cái này. Trung ly mạc bạch nhướng mày, ngươi sẽ không sợ ta có dị tâm, từ ta trong. Phủ đi ra ngoài người, tất nhiên là chung với ta, một khi đem bọn họ phân hóa đi ra ngoài, trên thực tế còn không phải là đem ta thế lực mở rộng sao, còn có, vì cái gì là giao cho đại hoàng tử, mà không phải hoàng huynh. Tình nhi uống quang ly chung trà, ý bảo vô diễm lại cho nàng xây một ly, lúc này mới nói tiếp, chỉ cần hắn có năng lực, chung với ngài lại như thế nào. Hiện tại trên quan trường này đó quan viên, chân chính chung với hoàng đế có mấy cái, không phải cái này. Thân thích, chính là cái kia học sinh, lại hoặc là quan hệ thông gia quan hệ, một tầng một tầng mạng lưới quan hệ, phe phái san sát, mặc kệ nào chiều nào đại đều khó có thể tránh cho, nếu tránh không được. Vậy dùng một ít mức độ đáng tin cao một ít, sẽ làm việc một chút, như vậy đối đẳng Long mới có lợi, đến nỗi vì cái gì là giao cho ca ca, tình nhi cười cười, phụ thân có thoái vị ý tứ.